Quyển sách Kính Vạn Hoa Tác giả Mũi Nhật Ánh Tập 9 Con Mà Con Ma Những buổi trưa ở thôn quê bao giờ cũng yên tĩnh kỳ lạ. Trên chiếc võng gai bắc giữa gốc khế và gốc ổi sau vườn, Tiểu Long và Quý Giòm đang thiêm thiếp ngủ, sách úp trên mặt. Hai đứa nằm ngược đầu, gác chen lên nhau mà chẳng hề thấy vướng víu khó chịu. Những làn gió mát thoang thoảng thổi qua mơn man trên cổ, trên mặt, cộng với tiếng chim lích trích bê tai. Khiến hai đứa nằm đọc sách mà mắt cứ díp lại Quý giòm nói Gió mát quá mày Tiểu Long nhanh nhầu đáp Ừ mát ghê Thấy bạn hưởng ứng Quý giòm lại phát biểu cảm tưởng Buồn ngủ quá mày Tiểu Long lại hùa theo Ừ buồn ngủ ghê Thế là không ai bảo ai Hai đứa vội vã út sách lên mặt Và nằm im không động cựa Làm như thể thi nhau xem đứa nào ngủ trước Thực ra thì chẳng ai biết đứa nào ngủ trước đứa nào Kể cả tác giả chuyện này Lúc này hai đứa đều giấu mặt dưới trang sách nên không thể biết được đứa nào đã nhắm nghiền mắt, đứa nào còn đang lim sim. Nhưng sau đó 5 phút thì tác giả có thể quả quyết là hai đứa đã ngủ, dù dưới những trang sách kia có vọng lên những tiếng ngáy khò khò hay không. Lúc ở nhà quý giò bao giờ cũng trở mắt vào buổi trưa, trừ bà còn tất cả mọi người khi ăn cơm xong đều lên sườn nằm. Mẹ bảo, cần nghỉ ngơi vào buổi trưa, bà cũng bảo. Chờ mắt một tí buổi chiều đầu óc sẽ tỉnh táo hơn Cả ba lớn mẹ đều bảo Nên chưa nào anh Vũ, Quý Giòm và nhỏ Điệp Cũng phải leo lên giường chờ mắt một tí Tho đầu Quý Giòm rất ghét cái quy chế ngủ trưa này Buổi trưa nó thích ra đường chạy nhảy tót qua nhà tiểu lâm chơi Hoặc sục xạo các loại chai lọ dùng để thí nghiệm khoa học Ở trong phòng mình hơn Nằm trên giường nó có cảm giác như bị chói Tay chân ngứa ngái còn mắt thì mở thao láo Nhưng đó là nói những ngày đầu, về sau quen dần, hãy ngả lưng xuống nệm, là nó thiếp ngay tắp lự. Bây giờ buổi trưa mà không chợp mắt một tí, Quý giòm cảm thấy ủe oải lưu đừ làm sao ấy. Vậy mà từ ngày về chơi nhà chú 5 triệu đến giờ, chẳng có chưa nào Quý giòm được ngủ nghê như ý muốn. Thằng tắc kè bông, hết cuối tới phá, mọi thói quen của Quý giòm cứ đảo tung cả lên. Cho mãi đến cách đây hai ngày, khi Tiểu Long quyết định trổ tài để cứu tắc kè bông thoát khỏi tay bọn xế lửa. Quý giòm mới được yên thân và bây giờ mới có thể ung dung nằm đưa trên võng nằm đọc sách và tranh thủ chợp mắt một tí để cho buổi chiều đầu óc tỉnh táo hơn. Tiểu Long không có thói quen ngủ trưa như quý giòm, nhưng sau những ngày căng thẳng nó đối phó với những trò khiêu khích của tất kẻ bông. nó như người bị vắt kiệt sức, nãy giờ nằm lắc lư trên võng một hồi, người nó cứ chập chờn chập trờn, mắt nhìn vào sách mà chẳng đọc được chữ nào. Vì vậy quý giòm vừa gợi ý buồn ngủ quá mày. Nó liền là đật đồng ý và vội vã buông sách xuống. Nhưng số của Tiểu Long và Quý Giòm là số xui. Các kẻ bông thôi quấy phá nhưng vai trò của thằng Lượm tích cực nhảy vào thay thế ngay. Lượm đi ra trùng bò thấy Tiểu Long và Quý Giòm nằm trên võng. Nó không cần biết hai ông anh ngủ hay thức. Cứ ngoác miệng kiểu toán Anh Quý! Anh Tiểu Long! Đi chơi không? Giữa buổi trưa yên tĩnh tiếng gọi giật giọng của Lượm chẳng khác gì tiếng sấm. Dưới cuốn sách Quý Giòm Lào bầu. Cái thằng ngốc tử kia, mày làm trò gì mà hét om xòm thế hả? Tiểu Long kéo cuốn sách ngang mặt, hé mắt ra giòm. Chưa nắng thế này, mày đi đâu? Lượm chớp mắt gạ, thì đi xuống đồi cắt cỏ chơi như bữa trước ấy. Lời dù dê lẳng nhẳng của lượm làm quý giòm bực mình. Nó ngóc đầu lên, sửa gái thằng nhóc. Mày thừa biết hôm trước tụi tao đi là trốn thằng tắc kẻ bông chứ đâu phải đi chơi. Thì hôm nay mình đi chơi. Lượm vẫn dai dẳng, hình như nó muốn chứng minh nó tuổi con đỉa. Vừa nói nó vừa vung con roi che vụt bâng quơ vào gốc khế. Tiểu Long không muốn làm phật lòng ông em, dù sao nó cũng chỉ còn ở chơi với thằng Lượm hai bữa nữa thôi. Ngày mốt là chủ nhật, dù ba nó có kịp đáp xe đò ra tới hay không, nó và Quý Giòm cũng phải khăn gói về thành phố để sáng thứ hai đi học. Ừ, đi thì đi. Tiểu Long ngồi dậy. Bộ máy tính đi theo nó thật hả? Quý giòm chốn mắt nhìn bạn. Tiểu Long gãi tai. Thì thật chứ sao? Quý giòm liếm môi. Bộ mày không sợ tụi xóm dưới xuống lại trả thù sao? Không có chuyện đó đâu. Lượm vọt miệng. Quý giòm nhào mắt ngó lượm. Sao mày biết? Sao lại không biết? Lượm nhớ nhớn cặp lông mày. Em nghe chính miệng thằng dế lửa ra lệnh cho tụi đàn em không được gây sự với anh Tiểu Long. Nó khen anh Tiểu Long là người hiệp nghĩa. Nó bảo ảnh là đơn hùng tín. Tiểu Long gãi đầu đơn hùng tín là ai? Trước giờ tao chỉ nghe cao đơn hoàn tán. Vừa nói Tiểu Long vừa liếc quý giòm nhưng thằng này cũng đang ngẩn to te trước cái tên lạ hoác đó. Em cũng chả biết đơn hùng tín là ai. Lượm khụt khịt mũi, hình như cha này ở đâu bên tàu. Thằng dễ lửa là chúa mê chuyện tàu mà. Quý giòm nhìn lom giòm vào một lượng Nó còn nói gì nữa không? Có, lượng xoa ngực. Nó bảo anh Tiểu Long mà đi đóng phim thì hết chê. Cả khối diễn viên võ thuật sẽ thất nghiệp về nhà đuổi gà cho vợ. Trong khi Tiểu Long tuét miệng cười thì Quý Giòm buồn so. Nó nhìn Lượm thở một hơi dài. Thằng dế lửa không nói gì tao hết hả? Anh hả? Không. Nó không nói gì đến anh hết. Lượm nắc đầu quầy quậy rồi nó chợt nhìn thấy vẻ mặt tiêu nghiều của Quý Giòm. Nó tặc lưỡi nói thêm a à nó không nói nhưng ánh mắt nó nói Quý Giòm là chúa ba hoa. Vì vậy vừa nghe giọng lưỡi thằng Lượm nó biết ngay thằng quát này định chơi trò dốc tổ nhưng nó vẫn làm ra vẻ ngây thơ. Thế ánh mắt nó nói gì Lượm ngó lên trời Ánh mắt nó nói bạn của người hiệp nghĩa tất nhiên cũng là người hiệp nghĩa. Mặt quý giòm tỉnh khô. Hình như ánh mắt thằng dưới lửa còn nói nhiều hơn thế nữa cơ. Nhiều hơn? Lượm hỏi lại. Giọng cảnh giác. Ừ. Quý giòm cười khỉ. Ánh mắt nó bảo bạn của người hiệp nghĩa tất nhiên cũng là người hiệp nghĩa. Nhưng thằng em chú bác của người hiệp nghĩa là chú phị chuyện. Bị quý giòm lập tẩy. Mặt lượm đỏ ửng. Nó lại vụt roi đèn đét vào gốc cây khế để che giấu sự tẽn to Em không nói chuyện với anh nữa, bây giờ tụi anh có đi không? Thấy ông em mắc cỡ, sợ nó thẹn hóa giận, Tiểu Long mỉm cười đứng lên khỏi võng. thì đi, khi nãy tao bảo là đi rồi kia mà. Nói xong Tiểu Long và Quý Giòm chạy vào nhà cất sách và kiếm nón đội. Trong khi đó lượm rào lại trùng bò ở góc vườn, tháo cổng rát đôi bò ra. Lần thứ hai đi xuống đôi cắt cỏ, Tiểu Long và Quý Giòm có cảm giác đoạn đường như ngắn lại. Lần này không phải là đi trốn, bước chân của hai đứa cũng hiên ngang hơn. Không phải vừa đi vừa thấp thỏm Quái đầu nhìn lại như bữa trước Cái đoán tiếc của bọn trẻ Ở trên đồi hôm nay cũng khác Thay cho những lời chầm chọc Chế diễu là những tiếng suýt xoa Anh thằng Lượm tới kìa Nó có cái đầu cứng lắm Gậy sắt đánh cũng phải còng Nó đá hay ghê Vừa bay lên là bịch bịch hài phát liền Những lời khen tặng hào phóng của bọn trẻ Dành cho Tiểu lam khiến thằng Lượm phổng mũi Quý giòn tuy không được dế lửa khen là người hiệp nghĩa Nhưng đóng vai bạn của người hiệp nghĩa Nó cũng cảm thấy thơm lây, cứ tết miệng cười. Riêng Tiểu Long thì vừa tích lại vừa ngượng, nên nó cứ lỏn lá lỏn lèn. Giới lửa, vạch đám đầu mước vào. Nó cười với Tiểu Long. mai mới tới hả? Ừ. Tiểu Long gật đầu và rẻ dặt đưa mắt nhìn Giới Lửa, bụng phập phòng. Không rõ thằng này có nhớ gì đến trận đụng độ bữa trước hay không. Nhưng Giới Lửa làm Tiểu Long cảm động quá xá. Nó bật lên một ngón tay. Mày số một. Thằng tắc kè bông chỉ đáng xách xếp cho mày. Trong khi Tiểu Long đang đỏ bừng mặt vì bối rối xế lửa lại thẳng thán thú nhận. So với tao, mày cũng đáng mặt làm sư phụ. Bọn trẻ trong làng chưa bao giờ thấy thủ lĩnh xóm dưới hạ mình đến thế. Sau một thoáng sững sờ, nhiều cái miệng lập tức nhào nhào. Vậy nhờ sư phụ dạy võ đi. Ừ phải đó, nhờ Tiểu Long chỉ bọn mình vài cú song phi. Kêu nó dạy cách luyện, cái đầu cứng như sắt, luyện xong. Mình rủ mấy con bò húc nhau chơi Tiếng nói cuối cùng là của thằng Hiện Hiện đã quên bẵng mối thù Bị tiểu Long đá rơi mũ hôm trước Cứ pét miệng hà hứng phụ họa Sự hăng hái của bọn nhóc làm tiểu Long lúng túng Nó đưa tay quẹt mũi Thôi thôi Thằng Hiện không để tiểu Long nói hết câu Nó hô tay Không có thôi thôi gì hết Sư phụ mà không chịu dạy là đệ tử Không để sư phụ rời khỏi đồi cắt cỏ đâu Thấy ông anh mình được bọn nhóc nể trọng lượng khói chí đế vào Tụi nó đã nói vậy, anh cứ dậy cho tụi nó vài chiêu đi. Quý giòm cũng hờ mũi, mày không dậy thì tao dậy à? Lời dọa dẫm của quý giòm có hiệu lực ngay lập tức, Tiểu Long chép miệng, thôi được. Rồi nhìn quanh thấy vạt cỏ tươi tốt ngay sạt chân đồi, có thể dùng thay cho thảm tập, Tiểu Long chỉ tay về phía đó. Tụi mình lại đằng kia đi. Chương 2 Khi thấy sư phụ chọn vạt cỏ ngay sách, trên đồi làm địa điểm tập võ, đám đệ tử bất giác lộ vẻ ngần ngừ. Nhưng chưa đứa nào kịp có ý kiến thì Tiểu Long đã nhanh nhẹn bước về phía đó. Đám đệ tử không biết làm sao đành tặc lưỡi, lục tục đi theo. Tất nhiên Tiểu Long không nhìn thấy vẻ miễn cưỡng của bọn trẻ, nó quên bẵng câu chuyện thằng lượm kể hôm nào, lượm bảo ngôi nhà hoang trên đồi cắt cỏ là ngôi nhà ma, cứ đến tối thứ bảy hàng tuần ma quỷ lại tụ tập về đó đốt đèn bày tiệc, có khi ca hứng lũ ma nghịch ngợm còn đốt cả pháo bông nữa. Câu chuyện của Lượm khó tin đến mức vừa nghe xong Tiểu Long và Quý Giòm đã lên tiếng nhạo báng ngay. Nhưng bọn trẻ trong làng thì không ai nghi ngờ chuyện đó. Tuy ngày ngày dòng bò đi quanh đồi cắt cỏ nhưng chẳng đứa nào dám thả bò ăn sát chân đồi. hễ chú bò, chú trâu tham ăn nào mon men lại gần đó thế nào cũng bị các ông nhóc vụt soi đè nét vào mông đuổi xa Chính vì lẽ đó mà vạt cỏ ngay dưới chân đồi tươi tốt hơn những chỗ khác. Bây giờ tiểu lòng đang đứng tỉnh bơ ngay trên vạt cỏ đó, hùa tay nói. Tụi mình chỉ tập chơi thế thôi, chứ muốn luyện đến nơi, đến chốn phải mất tới vài năm lận. Đặt chen lên vạt cỏ xưa nay vẫn được xem là khu vực quản lý của bọn ma trên đồi. Đám đệ tử mới nhập môn kia bụng cứ lò ngay ngáy. Nhất tình theo thầy học nghệ đã sút giảm quá nửa. Vì vậy nghe thầy bảo chỉ học chơi vài thế thôi. Tụi nó mừng húm gật đầu lia. Đúng rồi. Học chơi vài thế cho biết thôi, chứ học chi cho nhiều. Đám đệ tử này chưa học nghệ được ngày nào mà cái giọng nghe như muốn rút khỏi sư môn. Nhưng Tiểu Long là đứa lù khù, nó chẳng buồn tự hỏi tại sao mới vừa rồi bọn trẻ còn háo hức đòi học các tuyệt kỹ xong phi cước lẫn thiết đầu công, mà bây giờ lại bảo học chi cho nhiều. Y như thể Tiểu Long bắt chúng học, chứ không phải chúng này nỉ Tiểu Long dạy vậy. Không thắc mắc cũng không ngạc nhiên, Tiểu Long chạm rãi đặt hai bàn tay trước thắt lưng, hắng giọng Bây giờ tao sẽ chỉ cho tụi mày một bài quyền. Bài quyền này có tên là Pong Quân. Cái tên bài quyền đọc lên muốn chẹo lưỡi nên bọn nhóc chỉ làm bầm P. Rồi làm thinh bắt chước sư phụ. Khép chân đứng nghiêm và thu tay đặt trước bụng. Tiểu Lam đứng im khoảng một phút. Chờ cho bọn nhóc đặt chân, đặt tay đâu vào đấy rồi mới soạt cẳng chuyển thế. Chuẩn bị đưa tay ra hai bên hông. Đám đệ tử mắt vẫn dán chặt vào sư phụ tay chân tự động nhúc nhích theo. Tiểu Long lại đưa tay lên ngang mặt và đẩy hai cạnh bàn tay ra phía trước. Quý giòm và lượm đứng ngoài thấy bọn nhóc, giòm lom nhom. Nhất cử nhất động của Tiểu Long và giám sắp làm theo một cách kính cẩn, hai đứa tức cười quá xá nhưng cố nín. Nhưng bọn nhóc chỉ kính cẩn được một lúc, đến khi thấy Tiểu Long cứ xoay phải, xoay trái, chuyển tấn theo bài bản Một ông nhóc sốt ruột cả khiện, Võ gì chẳng thấy đấm đá cái nào, chỉ toàn xoay tới xoay lui như gà mắc đẻ. Sắp tới rồi đây, tiểu lòng nghiêm giọng nói. Rồi nó bước tới một bước và đánh thấp cùi trỏ về phía trước. thấy vậy, bọn nhóc hàng hái hẳn lên. Hàng loạt cái chân bước tới và hàng loạt cái cùi trỏ háo hức tung ra. Và có lẽ vì háo hức quá mức nên cả khối đứa chẳng nhớ nên bước về hướng nào. Thế là đứa bước về bên phải, đứa bước về bên trái, lấy cùi trỏ thúc nhau loạn xa ngầu. Và trong mớ hỗn loạn, những đầu và cổ đó, hăng chục những tiếng thét bè bè nổi lên. Trời đất, sao mày giật cùi trỏ vô mặt tao? Đủ quáng gà mày làm đập mỏ tao rồi đây này. Mày có lấy cái cùi tay đầy ghẻ của mày ra khỏi mặt tao không thằng khốn? Cái hoạt cảnh trước mắt khiến Quý Giòm và Lượng không nhịn được nữa. Hai đứa ôm bụng cười bò, cười chảy cái nước mắt nước mũi. Con Tiểu lam thì xua tay nhằn nhó. Thôi thôi, đừng cãi cọ nữa, giữ trật tự lại đi. Nhưng lúc này chẳng tên đệ tử nào thèm nghe lời sư phụ nữa. Tiểu Long bảo chúng đừng cãi thì chúng cãi càng hăng. Đứa bị ngẻ tay chỉ vô mặt đứa vừa oang hoàng tố cáo nó. "Mày đừng có làm phách, ngon thì kéo áo lên thử coi, bụng đầy ghẻ chốc mà bày đặt chê thiên hạ." Bị đối phương chỉ mũi rồi vào bụng, đứa kia đỏ mặt tía tai, "Tao bị ghẻ ở bụng, còn đỡ, con mày, mày thử vén quần." Thế cuộc tranh cãi càng lúc càng tỏ ra kém vệ sinh, Tiểu Long phồng má cắt ngang, "Nhiêm Giật mình chiếc tiếng thét lanh lành của Tiểu Long, các ông nhóc lập tức ngừng ngay mọi gấu ó và quay phát người lại. Tiểu Long nhan mặt nhìn đám đệ tử vô trật tự, tụi mai cứ ồn ào như thế bao giờ mới học xong bài. Một ông nhóc nhún vai, tụi tao chả thèm học bài quyền chán ngát này nữa, tụi tao chỉ muốn học đã xong phi cơ. Tiểu Long lắc đầu, muốn học cú xong phi đó phải mất nhiều công phu lắm, đâu thể học ngay bây giờ được. Không học được bây giờ thì thôi, tao chả thèm nữa. Tuyên bố câu dứt khoát, ông nhóc quay mình kệnh hạng bỏ đi. Ba bốn âm nhóc liền nhau nhau theo. Tao cũng chả thèm học nữa. Không dậy đá xong phi, thì học làm quái gì? Ừ, học bài quyền PP, gì đó chả bỏ công. Tao chỉ muốn học cách biến cái đầu mình cứng như tảng đá ong cơ. Thế đám đệ tử mới bái sư chưa được một tiếng đồng hồ, đã mồm năm miệng mười hùa nhau công kích sư phụ, chả coi môn quy giặc cái củ cà rốt nào cả. Ông thầy Tiểu Long chỉ biết thuẫn mặt ra, ngờ ngờ ngá ngác ác, nòm đến tội Quý dòm bất giác động lòng để cứu vãn uy phong cho bạn. Nó dòm rác dưới đất một hồi rồi nhặt một quả bóng bằng lá dứa đang nằm lăn lóc trên cỏ bước tới đưa cho Tiểu Long. Tụi nó không chịu học võ thì mày dạy tụi nó cho ném bóng đi. Đề nghị của quý dòm khiến Tiểu Long ngẩn ngơ, dạy ném bóng. Ừ, ném như mày vẫn em ấy. Mày là vua ném bóng kia mà. Tiểu Long liếm môi, nhưng tao chỉ quen ném bóng bằng quả bóng nỉ thôi. Quả bóng này làm sao ném được? Sao lại không được? Quý giòm nhét quả bóng lá dứa vào tay bạn. Nó cũng y hệt quả bóng nỉ thôi. Chẳng nặng đừng, Tiểu Long đành phải cầm lấy quả bóng. Nó bóp bóp quả bóng trong tay. Cảm thấy quả bóng này hơi to so với quả bóng nỉ. Nhưng không sao, mình sẽ cố. Tiểu Long nhủ bụng và quay nhìn bọn nhóc. Nếu tụi mày không thích tập võ thì tao sẽ tập cho tụi mày ném bóng. Sợ bọn nhóc không hiểu được giá trị của trò này. Quý giòm vội vàng quảng cáo. Tài ném bóng của Tiểu Long còn hay hơn tài đá song phi gấp tỷ lần Nó đã từng dùng quả bóng nỉ ném gãy giò một tiền cướp khét tiếng ở thành phố, được thủ tướng đến tận nhà khen ngợi vào bát tay lê lịa, đai truyền hình chiếu đi chiếu lại suốt cả tuần lễ cảnh nó hạ tên cướp, đủ rồi mày. Tiểu Long lết quý giòm cắt đứt sự khoe khoang, càng lúc càng quá trớn của bạn mình. Nhưng dù bị Tiểu Long chặn ngang, những lời lẽ hoành hoang của quý giòm đã kịp thời phát huy hiệu lực. Nó xuất vó vì vi phạm tới vùng đất tiền sát đồi. Lại chẳng học được các tuyệt kỹ song phí cước và thiết độ công, bọn nhóc đã chán nản định rút lui, nhưng khi nghe quý giò mở miệng ca tụng tài ném bóng của Tiểu Long lên tận mây xanh. Những cẳng chân chớm dục dịch kia vội dừng cả lại, và hang chục cắm mắt lập tức nhìn tròng trọc vào quả bóng trên tay Tiểu Long. Đâu, mày ném thử coi. Chổ ta cho anh em xem đi. Đang tức thỏm không biết quả bóng lạ có chịu tuân theo lực ném của mình hay không. Mà nghe quý giỏm ba hoa một tất lên trời, Tiểu Long càng thêm hốt, nhưng đã đến nước này nó đành phải tận lực bình sinh chứng minh tài nghệ của mình. Tiểu Long nhìn quanh quất tìm mục tiêu, nhưng ba bề đồng cỏ mênh mông chẳng có vật gì có thể làm đích ném. Đang loay hoay sực nhớ đến lùm cây ung tùm trên đồi cắt cỏ, Tiểu Long liền quay phát lại phía sau, và nó mừng rỡ chỉ tay vào túm lá bứa đang đong đưa trước gió, rộng rộng ràng. Tuội mày nhìn kỹ nghen, ta sẽ ném trúng cái cành lá đang Rè ngang kia Nghe Tiểu Long tuyên bố sẽ xã kích lên đồi Mắt mày bọn nhóc đồn ngột tái mét Một vài cái miệng lá bắp đưng đưng Nhưng quả bóng đã rời khỏi tay Tiểu Long Đang bay vù một cái Tiếp theo là một tiếng ruệt Quả bóng đã chui vào giữa tung lá bứa Và tiếp tục lạo thẳng Vào đám cây cối rậm rạp trên đồi Quân em chính xác của Tiểu Long Làm quý giỏm phổng mũi Nó dương dương tự đắc quay lại nhìn bọn nhóc Tụi mày đã thấy chưa Tao đã bảo Đang gật gà gật gủ, Quý Giòm bỗng cứng đơ miệng, há hốc. Trước mặt nó, đám đệ tử của Tiểu Long đã không còn ở chỗ cũ, chẳng biết từ bao giờ bọn nhóc đã chạy tuốt ra xa. chương 3 Buổi chiều, cái thằng Lượm chuẩn bị đánh bò về, dưới lửa đột ngột lại gần Tiểu Long và Quý Giòm rủ, hai đứa mày chốc nữa ghé nhà tao chơi. Lời mời bất ngờ của thủ lĩnh xóm dưới khiến Tiểu Long và Quý Giòm không khỏi ngạc nhiên, Tiểu Long trước mắt, nhà mày ở đâu? Dưới lửa chỉ tay về bên kia con đường đất. Nhà tao đang ghét kìa, gần xì xa. Tiểu Long lưỡng lự. Nhưng còn thằng Lượm, nó phải lùa bỏ về. Cứ để nó về trước, dưới lửa khoát tay. Tụi mày ghé tao chơi, nát về sau. Lượm là đứa ham vui, bình thường gặp những chuyện như thế này. Dễ gì nó chịu vâng lời. Nhưng bữa nay không hiểu sao, nó sẽ tính quá xá. Ngay lời dưới lửa nói. Nó gật đầu ngại. Thằng dưới lửa nói phải đó. Để em đánh bỏ về trước, anh Tiểu Long và anh quý cứ đi chơi đi Tiểu Long khoái dế lửa ngay từ lần gặp đầu tiên, vì vậy nó đã mấy lần định hỏi tại sao bữa nay thằng này nổi hứng rủ tụi nó về nhà. Nhưng sợ dế lửa phật ý, nó đành ngậm miệng làm thinh. Quý giòm khác Tiểu Long, thằng Lượng vừa quay đi là nó quay lại dòm dế lửa, thắc mắc ngay, nhà mày có gì vui không mà rủ tụi tao tới? Có. Quý giòm tò mò, có chi vậy? Có chị cam tao. Câu trả lời của dế lửa kỳ cục đến mức quý giòm tưởng nó nói đùa, nhưng mặt mày dế lửa vẫn nghiêm nghị khiến quý giòm gãi tai ngác chị Mai. dưới lửa khiệt mũi ừ chị cam tao tháng trước đi mót củi trên đồi cắt cỏ bị ma giấu một lần chị mai bị ma giấu quý giòm hỏi lại mà bụng giật thon thót nó quên bãng vừa rồi gặp một con ma còn khủng khiếp hơn nhiều dưới lửa chẳng chú ý đến vẻ hoang mang đáng ngờ của quý giòm nó tiếp tục nói xưa nay những người gặp ma bao giờ cũng bị bắt mất hồn vía nếu không lăn đùng ra chết thì cũng dở điên dở dại quý giòm thấp thỏ Thế chị cam mày có điên điên dại dại không chị cam tao thì không hề gì Dưới lửa chém miệng, đó là nhờ chị tao cúng. Quý giòm tròn xoe mắt, cúng. Ừ, chị tao cúng suốt ba ngày luôn. Thế chị mày cúng như thế nào? Dưới lửa lộ vẻ bối rối, tao cũng chả rõ. Đó là tao chỉ nghe chị tao bảo thế thôi. Rồi nó chém miệng nói thêm. Chính vì không rõ nên tao mới rủ mày với tiểu long về nhà chơi. Tao sẽ nhờ chị cam tao chỉ cho mày cách cúng vái. Nếu không, sớm muộn gì mày cũng gặp tài họa Câu cuối cùng dế lửa nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột làm quý giòm bất giác đâm lo. Tất nhiên dế lửa nói là nói về những người gặp ma thực sự. Quý giòm không ở trong trường hợp đó, từ đầu đến cuối nó chỉ toàn biện. Nhưng câu chuyện chị ca bị ma giấu tháng trước khiến nó lo ngay ngáy. Nếu đúng như vậy thì trên đồi cắt cỏ, quả là có ma thật. Mình tuy không gặp ma, nhưng mình bịa lung tung về họ để dọa bọn nhóc hành động bất kinh đó thế nào họ cũng không bỏ qua. Quý giòm sao xuyến nhủ bụng và chẳng còn hứng thú gì để tiếp tục vặn vẹo, nó lẳng lẽ đi theo dưới lửa. Tiểu Long trước sau tịnh không chen một lời nào vào câu chuyện giữa Quý giòm và Dế Lửa. Thấy thủ lĩnh xóm dưới lo lắng cho tính mạng của Quý giòm, Tiểu Long vừa cảm động lại vừa buồn cười, nhưng nó không buồn nhếch mép, đóng vai kẻ vô can. Dế Lửa bước tới đâu, nó làm thành bước theo tới đó. Nhà Dế Lửa quả là gần xịt đúng như nó quảng cáo. Bên kia con đường làng là một lối mòn chạy xuôi giữa hai bờ duối dại. Lốm đống quả vàng lối mòn dẫn đến một ngôi nhà gạch ba gian xây theo kiểu xưa Mái lợp ngói âm dương với những cánh cửa gỗ lim to bạt và lên nước đèn bóng Đó là nhà xế lửa Nhà dế lửa có bốn chị em cả thầy Nhưng vào giờ này thằng Chút và thằng Do còn ở ngoài đồng Chỉ có mỗi chị Cam nó ở nhà Chị Cam của dế lửa là một cô gái xinh đẹp theo kiểu thôn dã Đôi môi mọng đỏ tự nhiên, mái tóc dài ống ả Ngang lưng thoang thoảng mùi bồ kết Và đôi mắt đo tròn đèn láy như mắt nai. Đôi mắt đó càng mở to hơn nữa khi nghe ông em kể thao thao về những điều kinh dị Quý Giòn vừa gặp phải trên đôi cắt cỏ. Dưới lửa vừa giết lời, chị quay sang Quý Giòn mỉm cười hỏi. Những chuyện vừa rồi là có thật cả đấy chứ? Câu hỏi đột ngột của chị Cam khiến Quý Giòn trột dạ, nó trước mắt làm bộ thật thà. Thật trăm phần trăm đấy ạ, chính mắt em thấy mà lại. Chị chỉ hỏi thế thôi, chứ chị tin là em trông thấy thật. Trong thoáng mắt, chị Cam thu ngay nụ cười nửa miệng, mặt chị bỗng chốc mơ màng Và trong vẻ mơ màng đó, chị nói, trên đồi cắt cỏ mà nhiều lắm, ma ở trong ngôi nhà hoang. Tháng trước, chị đi mót củi ở đó, bị ma giấu gần nửa ngày trời. Quý giòm tò mò, thế con ma giấu chị có giống con ma nhát em không? Chị không thấy, chị cảm khẽ cắn môi. Hôm đó là buổi trưa, chị bó củi xong tính trở về nhà thì không tìm được đường đi xuống, như bị một kẻ vô hình dẫn dắt. Chị cứ loanh quanh trên đồi, đi mãi, đi mãi, đến kiệt sức, thì chị tiếp đi. Quý giòm hồi hộp. Rồi sau đó thì sao? Chị Cam đưa tay vút tóc. Mai đến khi trời gần tối, chị mới tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm vắt vẻo trên ngọn cây. Câu chuyện của chị Cam nằm quý giòm sườn gai ốc. Nó nói và nghe miệng khô giang. Như vậy, đúng là ma thật rồi. con thật với không thật gì nữa. dưới lửa hư giọng Đang ở dưới đất tự nhiên lại tòng teng trên cây. Không phải ma làm thì ai vào đấy. Rồi quay sang bà chị, nó xuất ruột đi vào mục đích chính. Thế rồi sau đó chị cúng bái ra sao? Bày cho bạn em đi. Chị Cam lim di mắt, sau đó chị phải trở lại đôi cắt cỏ nhặt một hòn đất đem về, và đợi đến nửa đêm chị ra sau vườn thắp một nén nhang cắm trước hòn đất. Suốt ba đêm liền như vậy, quý giòm thở phảo, chỉ thế thôi ư, ư, chỉ thế thôi, nhưng khi thắp nhang, mình phải thật thành tâm. Câu chuyện rùm rợn của chị Cam đủ biến một đứa lém lỉnh như quý giòm trở thành đứa đẫn, nó nghệt mặt ra, chị đừng lo, em sẽ làm được mà. Nói sao làm vậy, lúc quay trở ra, quý giòm không thẳng đường về sắm trên, mắt kéo tiểu long lần theo lối cũ, đi đâu đây? Tiểu long vùng ra khỏi tay bạn, trở lại bờ cắt cỏ, chi vậy? Thì như chị Cam dặn dò, nhặt một hòn đất đem về trời đất. Tiểu long trợn tròn mắt, bộ máy tính làm thật hả? Hôm nay thì quý giòm không đáp, tự dưng nó cảm thấy ngờ ngượng, ừ, một nhà khoa học như nó bỗng nhiên lại đi nghe lời một cô gái quê, bày ra chuyện cùng vái ma quỷ, quả là trông chẳng giống ai thật. Nhưng biết làm thế nào được, nhà khoa học thì nhà khoa học chứ. Nếu nổi khùng lên, những hồn ma lẳng vảng trong ngôi nhà hoang kia thưa sức vặt cổ bất cứ nhà khoa học nào, mà quý giòm thì không muốn bị vặn cổ. Nó không muốn rở điên, rở dại. Vì vậy, nó đành phải nghe lời chị Cam. Và cũng vì vậy, nó nói mà không nhìn tiểu lòng, giọng, ngựa ngập. Tự dưng ta thấy sợ sợ thế nào. Sự thú nhận của quý giòm khiến tiểu Long thêm trưng hứng, sợ gì? Thì sợ ma khi sợ gì? Quý giòm đổ quạn. Thằng này hỏi lạ. Nhưng mày có gặp ma thật đâu? Tiểu Long cười hích hích. Bộ may tưởng tao cũng tin những gì mày kể như tụi kia sao? Biết không lè được Tiểu Long. Quý giòm thở dài. Thì tao phiện. Nhưng khi thằng dế lửa chắc chắn không phiện. Như vậy có nghĩa là trên đồi cắt cỏ có ma thật. Và tao đã vô tình đem họ ra dịu cợt. Tới đây thì Tiểu Long bắt đầu hiểu ra nỗi lo lắng của bạn. Thì ra thằng giòm này lúc... Nãy lỡ cào hứng bà hoa cho sứ miệng, bây giờ lại đầm hốt tính bày chuyện, cúng kiếng, để năn nỉ lũ ma trên đồi khoan hồng tha mạng. Tiểu Long cười thầm trong bụng nhưng thấy Quý Giòm sợ sệt thực sự, nó không nỡ trêu. Nhưng mày từng bảo, mày không tin ma kia mà Tiểu Long tìm cách trấn an bạn, thì vậy Quý Giòm nốt nước bọt, không tin nhưng vẫn cứ sợ, bởi nhỡ có ma thật thì sao. Tiểu Long cười khỉ, nhỡ thích quái nào được. Quý Giòm lấm nét nhìn về phía đôi cắt cỏ. Thấy ai đã dẫn chị Cam đi vòng vòng trên đồi và làm cho chị mê man? Tiểu Long nhún vai Có thể chị bất tỉnh do mệt mỏi, do ngã nắng hay do chúng gió gì đó thôi. Quý giòm xì một tiếng. chúng gió gì mà máy tú lên ngọn cây? Chuyện đó quả thật khó hiểu. Tiểu Long chấp chấp mắt nhưng cũng có thể do chị Cam cố tình phịa ra. Quý giòm ngơ ngác. Chị Cam phịa ra chuyện đó để làm gì? Thì cũng như mày vẫn phịa vậy thôi. Tiểu Long cười cười để cho câu chuyện thêm ngồi hộp và hấp dẫn. Ở nhỉ, thằng mập này nói cũng có lý, Quý giòm nhíu mày nghĩ ngợi. Nó đã dần dần lấy lại bình tĩnh, có thể câu chuyện quái xì kia chị thằng dưới lửa phía ra để chỗ thiên hạ chơi. Chứ nếu thật là mình lên đồi, mót củi bị trúng gió mê man, một lát tỉnh dậy ngồi lên đi về thì ai bỏ công ngồi nghe một câu chuyện dở ẹt nhạt phèo như thế. Vì vậy mà chị Cam đã tìm cách thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm ly kỳ gai cấn. Cũng hệt như vừa rồi. Mình đã tưởng tượng ra câu chuyện ma quái gây rợn kia và làm cho bọn nhóc sợ xanh mặt đó thôi. Những ý nghĩ thoáng qua đầu khiến mặt mày quý giòm bỗng chốc tươi tỉnh hẳn. Lòng nhẹ nhõm như vừa chút đi một gánh nặng, nó nhìn tiểu lòng gật cù khen. Không ngờ cái đầu óc chậm chạp của mày thỉnh thoảng cũng nghĩ được. Nhưng câu nói mới thốt ra nửa trường quý giòm bỗng lắc đầu ngoài ngoại. Nhưng không thể như thế được. Chị Cam không phải là tao. Chị không giống chút nào với người ưa bà hòa bốc phép. Tiểu Long nhún vai, biết đâu được, bà Hòa Buffett đâu phải là tài sản riêng của mày. Đang theo đuổi những ý nghĩ trong đầu, Quý Giòm không buồn để ý giọng điệu cả khịa của Tiểu Long. Nó nói với vẻ quả quyết nhưng với chị cảm thì không, tao tin là chị không phị chuyện. Tiểu Long nheo mắt, nghĩa là nhà khoa học Quý Giòm đã bắt đầu tin mà. Câu hỏi của Tiểu Long là một câu hỏi bình thường, nhưng Quý Giòm cảm thấy như thằng mập đang chế nhạo mình, nó hừ mũi. chứ một chuyện như thế làm sao không tin được. Lại còn chuyện ma quỷ hiện lên đốt đèn bày tiệc trong ngôi nhà hoang nữa. Nếu đó là chuyện vô căn cứ thì chẳng đời nào thằng Lượng và thằng Diễn Lửa mỗi khi nghe đến lại lấm la lấm nét, sợ đến vãi mật như thế. Rồi bọn trẻ trong làng nữa, tụi nó không dám thả bò ăn sát trên đồi thế đâu, chỉ vì một câu chuyện băng qua Lần nữa trước những lý lẽ vững chắc của quý giòm, Tiểu Long chẳng biết bắt bẻ vào đâu, nó câm miệng đến một hồi rồi thở dài xui xịn. Thật ta cũng chẳng biết có nên tin hay không. Tốt nhất tụi mình cứ về hỏi kỹ lại thằng Lượm làm sao. chương 4. Tiểu Long và Quý Giòm chưa kịp hỏi thằng Lượm thì thằng Lượm đã hỏi trước. Vừa thấy hai ông anh ló đầu ra khỏi cổng, nó đã chạy vù ra miệng ló táo. Chị thằng dế lửa đã chỉ cách cho hai anh rồi hả? Tiểu Long ngạc nhiên, mày nói gì vậy? Cách gì là cái gì? Anh đừng có giả bộ, thằng Lượm mắt lém nỉnh, cách cúng vái mà quỷ chứ cách gì? Chẳng phải thằng dế lửa dẫn hai anh về nhà là vì chuyện đó sao Ủa, hóa ra mày biết trước rồi hả Tiểu Long nhìn ông em mặt nghệt ra Lượng cười ý hí Chuyện gì mà em chẳng biết Nếu không phải như vậy Dễ gì em chịu đánh bỏ về thùi thùi một mình Trước một ông em tinh quá như thế Tiểu Long chỉ biết lắc đầu cười gượng gạo Chuyện gì mày cũng biết Vậy mày biết gì về ngôi nhà hoang trên đồi cắt cỏ Huy giòn đôi ngột thắng giọng hỏi Thì những gì em biết em đã kể hết với hạ anh rồi Lượng hạ giọng đáp Mỗi khi nhắc đến ngôi nhà trên đồi cắt cỏ, bao giờ nó cũng lộ vẻ thất thỏ. Quý giòm nhìn tròng trọc vào mắt lượm. Nghĩa là câu chuyện mà đôi đèn là chuyện thật trăm phần trăm. Thật chứ sao? Lượm gãi cổ. Chính mắt em thấy mà lại. Chính mắt mày thấy. Lần này thì cả quý giòm lẫn tiểu Long đều bật hỏi. Ừ, lượm gật đầu và sau khi giáo rác giòm quanh với vẻ sợ sệt. Nó thì thảo kể. Tối thứ bảy cách đây hai tuần, bệnh ông đôi ngột trở nặng. Ông mệt. Thở gom ra hơi, ba lo quá bèn xe em đạp xe xuống nhà ông cửu ngô ở xóm dưới, mời ông lên xem mạch cho ông. Sao tao nghe chú Nam bảo ông uống thuốc của thầy giáo hóa, tiểu lòng vọt miệng cắt ngang, lượm khịt mũi. Ông chỉ uống thuốc của thầy giáo hóa cách đây vài ngày thôi, trước đó ông vẫn hốt thuốc của chỗ ông cửu ngô. Quý do ông không quan tâm đến chuyện ông của tiểu lòng uống thuốc của ai cho lắm, nó lộ vẻ sốt ruột. Thế rồi sao nữa, mày có mời được ông thầy đó tới không? Được, lượm gật đầu, nghe em hồn hền báo tin Ông lại đặt đi theo em liền. Rồi sao nữa? Quý giòm lại nóng nảy dục Rồi em chở ổng đi chứ sao? Đến nơi sau khi ổng bắt mạch và hút thuốc cho ông xong. Em lại chờ ông về nhà. Cái lối kể chuyện con cá con kê của Lượng làm quý giòm đổ quạo. Mày nói cái gì mà rông dài thế? Vậy chứ mày thấy ma đốt đèn vào khi nào? Lượng đưa tay quyệt mồ hôi chán. Từ từ để em kể. Sắp tới chỗ đó rồi. Rồi nó thu người lại mặt mày nghiêm trọng. Sau khi chở ông cửu ngô về lại sông dưới. Em một mình đạp xe về, trước này em vẫn nghe tụi bạn đồn đủ chuyện về ngôi nhà hoang trên đôi cắt cỏ, nên ban đêm khi đi ngang qua đó em hãi lắm. Nhưng hai lượt chờ ông Kiều Ngô đi về thì không sao, đến lượt thứ ba lúc quay trở về nhà một mình, em thình lình thấy có ánh lửa trên đồi, ánh lửa phát ra ngay ngôi nhà hoang. Thế là hồn vía trên mây em cong lưng đạp bán sống bán chết, bên tai cứ có cảm giác như ai đó đang thình thịch đuổi theo. Đuổi nhát chết, cứ dòm cười mũi. Nó quên bẵng so với lượng, nó cũng chẳng can đảm hơn bao nhiêu, trách gì đó là ma, biết đâu của ai đó đang đốt đèn tìm kiếm cái gì trên đó thì sao. Ai lại đi lên đồi và sở đó, lượm cãi. Hơn nữa, ánh lửa em nhìn thấy không giống với ngọn lửa thông thường, ngọn lửa thông thường có màu vàng, còn ngọn lửa kia xanh lè xanh lét. Ngọn lửa màu xanh, Quý Giom ngạc nhiên, lượm nuốt nước bọt, ư, đó đích thị là ngọn đèn ma. Trong khi Quý Giom thần người nghĩ ngợi thì Tiểu Long nhíu mắt ngó lượm, thế sao hôm trước mày bảo mà Đốt phá bông. Câu hỏi vặn của ông anh không làm lượm bối rối tí tí, nó gật đầu. Đó là do tụi xóm dưới kể, nhưng chuyện mà đốt pháo bông thỉnh thoảng mới có đứa bắt gặp. Còn ma thắp đèn mỗi tối thứ bảy thì đứa nào cũng trông thấy. Rồi thấy Tiểu Long có vẻ ngờ vực, lượm tặc lưỡi nói thêm, không tin, anh đi hỏi thằng tắc kè bông xem. Tối đó Tiểu Long và Quý Giòm đợi đến khuya lơ, khuya lắc mới thấy tắc kè bông mò về. Tiểu Long đón tắc kè bông ngay ngạch cửa. Bông nè! Mày đã thấy ngọn đèn trên đồi cắt cỏ bao giờ chưa? Chưa. Câu trả lời của tắc kè bông làm Tiểu Long và Quý Giòm chưng hồng. Chưa hả? Tiểu Long quẹt mũi. Sau thằng Lượng bảo tụi tao hỏi mày thì biết. Tắc cái bông liếm môi. Chuyện ma quỷ trong ngôi nhà hoang chỉ mới xuất hiện chừng 2-3 tháng nay thôi. Còn tao thì lâu rồi không đi xuống xóm dưới nên tao không biết. Quý Giòm phát phỏng. Nhưng theo mày thì chuyện đó có thật không? ta cũng trả rõ. Tắc kè bông lộ vẻ ngập ngừng. Nhưng chắc là có thật Chuyện má đôi đèn rất nhiều người nhìn thấy, ngay cả mẹ tao cũng trông thấy một lần. Mẹ tao dặn, tao nếu không có chuyện khẩn cấp thì không được đi ngang đôi cắt cỏ vào ban đêm. Thấy tất kẻ bông đem thím năm sang ra làm bằng chứng, quý giòm hết hàm chất vấn. Nó liếc tiểu long, như muốn nói, như vậy chuyện má này là có thật mẹ. Và ý nghĩ đó khiến nó lo âu không tả, nó sức nhớ hồi chiều bị tiểu long phá bĩnh. Cuối cùng nó đã không nhặt một hòn đất nào nơi đôi cắt cỏ đem về như lời chị cảm dặn và như vậy rất có thể một ngày nào đó nó sẽ bị lũ ma kia tìm tới vặn cổ. Thấy Quý giòm nhìn mình bằng ánh mắt nhướng nhác, Tiểu Long biết tỏng bụng dạ thằng này đang nghĩ gì, nó liền rửa rộng cả khịa. Làm gì mày hãi thế, bộ mày quên mày là nhà khoa học rồi sao? Quý Giòm chưa kịp chống đỡ đòn tấn công của Tiểu Long thì tắc kè bông đã bất bình lên tiếng. Nhà khoa học thì nhà khoa học chứ, đã gặp ma rồi thì nhà khoa học cũng bó tay. Tiểu Long nhau mắt, ai bảo mày thế, đã là nhà khoa học thì đời nào người ta lại tin ma. Đấy là anh tưởng thế thôi, tắc kè bông nhún vai. Đâu phải chỉ có dân quê mới tin ma. Rồi sợ Tiểu Long không tin, tắc kè bông hùng hồn dẫn chứng. Ví dụ như anh Sơn ở trên huyện, anh Lam ở xưởng phân bón là kỹ sư đàng hoàng nhé. Lúc đầu nghe người ta kháo nhau về chuyện ma thường hiện lên ở đồi cắt cỏ, anh cũng vỗ ngực nói ngang như mày vậy. Anh bảo, anh là nhà khoa học, không bao giờ mê tín, thậm chí cách đây khoảng 2 tháng. Hồi ngôi nhà hoang mới bắt đầu có ma, anh còn băng băng, sọc lên tận đồi cắt cỏ. Bảo sẽ tìm cho ra, bọn người nào giả ma, giả quỷ, nhát dân làng. Quý giòm nhấp nhổm, như ngồi phải tổ kiến. Thế rồi sao? Anh có tìm ra dấu vết gì không? Đã làm ma thì làm quái gì có dấu vết mà tìm, tắt cái bông cười khẩy. Một giờ trưa thứ bảy, anh đi lên đồi. Tới sau giờ chiều mới trở xuống, người tây tả như cái mền rách. Bọn trẻ bu đen bu đỏ dưới đội chân đồi súng lại hỏi. Anh không nói được tính nào, chỉ thất tha, thất thể lần về nhà ông cả tham Tiểu Long tò mò, ông Cả Tham là ai? Ông Cả Tham là người xóm dưới, ổng không vợ không con, sống là một mình. Mỗi lần về làng công tác, anh Sơn thường ở nhà ông Đối với quý giòm, ông Cả Tham là ai? Ổng sống một mình hay sống với mười bà vợ không quan trọng? Nó luôn nào Thế không ai biết anh Sơn đã gặp phải chuyện gì trên đồi hết hay sao? Biết chứ, sáng hôm sau, khi đã hoàn hồn, anh Sơn mới từ từ nhớ lại. Anh bảo khi lên tới gần ngôi nhà hoàng, anh bỗng nghe tiếng hát du Còn từ trên ngọn cây vọng xuống, giật mình ngó lên anh thấy một người đàn bà đang nằm đồng đưa trên chiếc võ mắc giữa hai nhánh cây cao nĩu, và ảnh điếng người khi phát giác ra chiếc võng chính là mái tóc của người đàn bà, mái tóc dài đến nỗi sau khi đã quấn 4-5 vòng vào nhánh cây còn thòng xuống đất. Ảnh chưa kịp phản ứng thì vạt tóc quái dị đó đã phóng vụt tới và thít chặt cỏi như một sợi dây thừng, thế là ảnh mê đi. Bốn năm tiếng đồng hồ sau, anh mới tỉnh dậy và thấy mình đang nằm giữa một bụi gai rậm rạp. Phải mất thêm gần cả tiếng nữa anh mới chui ra được. Người ngợm xây sát quần áo tà tơi. Câu chuyện của anh Sơn còn khủng khiếp hơn câu chuyện của chị thằng dế lửa gấp tỷ lần. Quý giòm nghe tới đâu, bác dựng đứng lên tới đó. Thằng bác kẻ bông kể dứt câu chuyện một hồi lâu và đã phùi chân chui vô mùng nằm từ đời nào để nào. Mà Quý Giòm vẫn còn đứng đực ra giữa nhà, đến khi Tiểu Long đụng vô người nó. Thôi, tụi mình cũng lên trên ngủ đi. Quý Giòm mới tận thờ lấy bước đi theo bạn. Đêm đó Quý Giòm cứ chằn chọc hoài, không sao ngủ được. Trong khi Tiểu Long nằm bên cạnh ngáy khò khò một cách bình thản thì cả mắt Quý Giòm vẫn mở thào láo. Nó cứ nằm rán mắt lên đỉnh bồng, đó nghĩ ngợi lung tung. Quý Giòm nhớ đến thái độ sợ hãi của bọn trẻ làng đối với đời cắt cỏ, đến câu chuyện của chị Cam bị ma dẫn đi lòng vòng và giấu trên ngọn cây. Và cuối cùng là câu chuyện anh Sơn kỹ sư bị ma thít cổ suýt chết. Những câu chuyện ghê rợn cứ bắm chặt lấy đầu óc nó và không ngừng kích thích trí tưởng tượng khiến nằm trong nhà mà bụng nó cứ dẹp thòn thót Ánh đèn hột vịt leo lét trong ở giữa nhà cứ chập trà chập trời khiến quý giòm bất giác cảm thấy rườn sợ Có lúc nó nín thở đến tiếng thàn lằn tắc lưỡi trên xà nhà Tưởng như những bóng ma trên đồi cắt cỏ chiều nay đã âm thầm, theo nó về đến tận nhà, và hiện nay đang rình dập, lẩn khuất, đầu đầy, giả tiếng than nản để chiêu cực và hàm dọa nó. Những con ma hung ác đó chỉ chờ nó sơ hở chợp mắt, là sọc vào hoãng đết đầu nó, nếu không cũng hè nhau bắt nó đem đi. Càng nghĩ quý giòm càng hãi, tim đập thình thịch trong ngực, nó kéo mền trùm kín đầu, nằm im nghe ngóng, rồi cứ nằm hoài bất động như vậy, lo lắng mệt mỏi. Rồi vẫn với mớ hình ảnh mà mị không ngừng nhớt trong đầu. Nó tiếp đi lúc vào cùng hay. chương 5 Sáng hôm sau quý giòm dậy chưa chờ chưa chật. Khi nó rửa mặt lên thì lượm đã đi học còn tiểu long đang ngồi gặm khoai lang đằng bàn. Thế năm sang gửi nhìn quý giòm. Hồi hôm cháu nằm mơ thấy gì thế? Quý giòm trột dạ. Dạ, cháu có thấy gì đâu ạ? Thế sao thì nghe cháu cứ hét lên chầm chập. Cứ hệt như bị ai rửa đấy. Quý giòm đỏ mặt nó gãi tai. Dạ, cháu cũng chẳng nhớ nữa. Ông một Tiểu Long ở trong buồng nói vọng ra. Tại ban ngày cháu chạy nhảy la hét nhiều quá đấy. Hết ban ngày chơi đùa nhiều, thế nào tôi cũng mơ thấy đủ thứ quái dị. Câu nói của ông khiến Tiểu Long cười thầm trong bụng. Nhưng nó không nói gì, chỉ ngồi im nhẩn nha gậm khoai. Dĩ nhiên quý giòm trôi biến. Nó cũng biết tỏng đêm hôm qua thằng này mơ thấy những gì. Cũng như nó biết sở dĩ quý giòm mơ thấy đủ thứ quái dị như vậy không phải do ban ngày chơi đùa nhiều, mà do một nguyên nhân hoàn toàn khác. Nhưng sợ quý giòm xấu hổ, tiểu Long cố tình giả dạ. Chỉ đến khi còn lại hai đứa nó mới quay sang quý giòm nhèo mắt cười hỏi. Hồi hôm này mày mơ thấy bị treo lên ngọn cây hả? Dẹp mày đi, quý giòm hờ mũi. Nhưng tiểu long không chịu dẹp, nó nghe răng khỉ. Hay là mày mơ thấy bị nhốt giữa bụi gái? Lần này thì quý giòm sầm mặt, ta không dỡ nàng Thầy quý giòm bắt đầu đổ quạo, tiểu long hết ham chọc kẹo. Nó trước mắt bằng cua, sáng mai tụi mình đã rời khỏi đây rồi, sợ cóc gì nữa. Quý giòm nhún vai, nếu không rời khỏi đây ta cũng chẳng sợ. Tiểu long như không tin vào tai mình, lời tuyên bố hách xỉ sàng của quý giòm khi nó ngẩn to te. Mày không nói phét đấy chứ, tao thèm nói phét Tiểu long hấp hái mắt, thế đứa nào hồi hôm nằm mớ hét vang nhà? Ta, quý giòm đáp tỉnh, nhưng đó là hồi hôm. Hồi hôm tao thấy sợ sợ, nhưng bây giờ tao không sợ nữa. Tiểu Long cười ruồi. Bởi vì bây giờ mày biết mày chỉ còn ở lại đây hăm bốn tiếng đồng hồ nữa thôi. Và đến sáng mai khi mày đã ngồi trên xe đò thì bọn ma kia chẳng thể nào tìm ra tông tích của mày. Cúi giòm biểu môi, sai bét. Sai? Ừ, cúi giòm gật đầu. Mày đánh giá tao quá thấp. Rồi để cho Tiểu Long ngạc nhiên hơn nữa, nó khịt mũi nói thêm. Tối nay ta sẽ thám hiểm ngôi nhà hoang trên đồi cắt cỏ. Quả nhiên cắm mắt Tiểu Long lập tức tròn xe, hai hàng lông mi dựng đứng, muốn nháy cũng không nháy được. Nó tưởng tượng một quả bong nguyên tử vượt nổ bên tai, mãi một lúc nó mới mở miệng một cách khó khăn. Mày không đùa đấy chứ? Khi nãy Tiểu Long nghi ngờ Quý Giòm nói phét, bây giờ nó lại nghi Quý Giòm nói đùa. Bình thường Quý Giòm đã dễ đành đạch, nhưng lúc này đang cần giữ thế đĩnh đạc. Nó chả thèm phản ứng theo kiểu trẻ con đó nữa, mà nghiêm nghị gật đầu theo đống tắp phong của một người chuẩn bị thám hiểm sao hỏa. Hoàn toàn không. Chẳng ai lại đùa trước một nhiệm vụ quan trọng như thế. Tiểu Long nuốt nước bọt. Thế mày có biết tối hôm nay là tối thứ mấy không? Tối thứ bảy. Tiểu Long nhắc nhở. Mày đừng quên tối thứ bảy là tối mà ma quỷ thường hiện lên đốt đèn bày bàn tiệc. Quý giòm nhạch mép Chính vì vậy mà tao phải đến đó. Thái độ của quý giòm khiến Tiểu Long càng lúc càng lấy làm lạ. Một cái đứa trước giờ nhát như cái. Mới tối hôm qua đây Nghe thằng tắc kẻ bông thuật chuyện anh chàng Sơn bị ma giấu đã sám ngoét mặt, suýt tí nữa thì vãi ra quần. Vậy mà bây giờ đùng đùng đòi đi lên đuổi cắt cỏ vào lúc đêm hôm, lại nhằm ngay cái lúc bọn ma đang quần tam, tụ ngũ, chén tạc, chén thù Bảo Tiểu Long không sửng sốt sao được. Mày nói thật đấy hả? Tiểu Long lại chết miệng hỏi. Lần thứ ba trong vòng 5 phút, nó tỏ vẻ nghi ngờ Quý Giòm, nhưng Quý Giòm hôm nay dễ tính quá xá. Thế Tiểu Long cứ ngẩn người hỏi đi hỏi lại, nó chỉ cười cười. Thật chứ sao không? Thực ra Quý giòm là chú nhát, trên đời này nhát hơn nó họa may chỉ có nhỏ hạnh. Nhưng bên cạnh tính nhát gan cố hữu, Quý giòm lại có tính tò mò, ưa khám phá của một nhà khoa học vẩn sinh. Là vua giải câu đố, đó Quý giòm luôn luôn bị kích thích bởi những điều phức tạp, bí ẩn. Và trong đa số các trường hợp, tính hiếu kỳ cuối cùng bao giờ cũng lấn át được nỗi sợ hãi. Nếu không vậy, lần trước ở Vũng Tàu khi phát hiện ra tòa lâu đài bí ẩn, Hiện giữa rừng thông, nó đã bỏ chạy từ đời tắm hoánh rồi. Lần này cũng vậy, sau khi kinh hoàng đến mất ngủ trên những truyền thuyết ma quái quay ngôi nhà hoang trên đồi cắt cỏ. Đỗ quý giòm dần dần bình tĩnh trở lại và lòng nó bắt đầu dấy lên những nỗi hồ nghi. Tiểu Long không hiểu điều đó, lại hỏi. Thế mày hết sợ rồi kìa? Sợ gì? Thì sợ ma chứ sợ gì? Hôm qua mày bảo dù không tin ma, mày vẫn cảm thấy sợ sợ kia mà. Sợ thì vẫn sợ. Quý giòm tặc lưỡi thú nhận. Nhưng trong chuyện này tao thấy có nhiều điểm kháng nghi lắm. Tiểu Long ngơ ngác, nhiều điểm kháng nghi. Ừ, quý giòm thùng thỉnh. Chẳng hạn chuyện ma quỷ trên đồi cắt cỏ chỉ mới xuất hiện khoảng 2-3 tháng nay thôi. Đó là điểm đáng nghi thứ nhất. Tại sao gần đây ma quỷ mới hiện lên mà không phải từ trước? Đó là nghi vấn quý giòm tự đặt ra cho mình. Nhưng vì quý giòm nói ra miệng nên Tiểu Long có cảm giác thằng giòm này đang hỏi nó. Thế là Tiểu Long đực mặt ra và lung túng đưa tay quạt mũi. Tiểu Long không phải là đứa sỏi suy luận. Trước nay nó không sợ ma quỷ, chẳng qua vì tính nó gan nì. Nó cho chuyện ma quỷ là do những người yếu bóng vía tưởng tượng hoặc bịa đặt ra thôi. Còn tại sao những người này bịa đặt ra như vậy thì nó không buồn thắc mắc. Đó là điểm khác giữa nó và Quý Giòm. Quý Giòm lại tiếp tục bóp chán. Điểm đáng nghi thứ hai là tại sao ma quỷ chỉ hiện lên vào những tối thứ bảy, thế nhưng tối khác bọn họ đi đâu? Tiểu Long lại quẹt mũi. Ở hả? Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của bạn, quý giòm khoa tay. Chính vì những điều khó hiểu đó mà tối nay tao và mày phải đến dò xét cho rõ thực hư. Miệng tiểu lòng há hốc, cả tao nữa. Quý giòm hờ mũi. Chứ chẳng lẽ mày để tao đi một mình? Câu hỏi vặn của quý giòm khiến tiểu lòng nhăn nhó, nó đưa tay gãi đầu. Tất nhiên tao sẽ đi với mày, nhưng nhỡ đó là ma thật thì sao? Dù là đứa gan to, nhưng nghĩ đến chuyện đêm hôm sông vào hàng ổ của những hồn ma... Tiểu Long vẫn cảm thấy trần trợ, không sợ ma là một chuyện, còn tìm gặp ma để khiêu khích là một chuyện hoàn toàn khác. Vì vậy mà Tiểu Long bỗng chốc hoang mang, sợ là thứ bệnh dễ lây, giọng điệu lo ngại của Tiểu Long lập tức khiến Quý Giòm trột dạ đánh mất vẻ hùng hổ ban đầu, nó ngập ngừng hạ giọng. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, không thể là ma thật được. Tuy cố ra vẻ quả quyết, Quý Giòm vẫn không giấu được nỗi sao xuyến. Ta thấy Tiểu Long còn lãng nhãng, ta nói là nhỡ chứ bộ. Sợ quá hóa bực, Quý Giòm đầm gắt. Có là ma thật, tao cũng đi. Mày sợ thì cứ việc ở nhà. Thấy bạn mình đùng đùng nổi giận. Mặt mày tự dưng đỏ gai như con gà trọi. Tiểu Long dừng mắt ếch. Tao có bảo là tao không đi với mày đâu. Tao chỉ muốn biết nhỡ gặp ma thật thì mình phải đối phó cách nào thôi. Thì mình sẽ đọc thần chú. Quý Giòm nhún vai. Xưa nay, các thầy Pháp vẫn niệm thần chú lâm dầm trong miệng để trừ ma đó thôi. Nghe Quý Giòm nói vậy, Tiểu Long kín đáo thở phào. "Em mày có biết câu thần chú đó không?" Câu hỏi của Tiểu Long kéo quý giòm về với thực tại, Về hăm hở biến mất, nó đờ mặt ra, "Không. Tao có đọc đâu đó một lần nhưng quên mất." Thế thì cũng như không. Giọng Tiểu Long sụi lơ, sự phấn khởi vừa chớm dậy trong lòng nó bị quý giòm tạt một thùng nước lạnh làm nó tắt ngóm. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu khiến quý giòm đang ỉu xìu chợt cười hơn hớn. nó quay sang Tiểu Long. "Mày đừng lo, tao vừa nghĩ ra một cách." Tiểu Long hồi hộp hồ cách gì h nhỏ hạnh. tiểu Long hờ mũi ngán ngập đùa vô duyên tao không đùa giọng quý giòm bí mật. Trưa nay tao sẽ hỏi nhỏ hạnh cầu thần chú kia chắc chắn là nó sẽ biết tiểu long cười khẩy. mày đi máy bay về thành phố hả Mày ngốc quá quý giòm nhau mắt cần quá gì phải về thành phố? Trưa nay ăn cơm xong mình đón xe lên bưuu điện huyện gọi điện về cho nó ở há vậy mà tao không nghĩ ra tiểu Long cười toe nó không còn thấy quý giòm vô duyên nữa mà ngược lại trong mắt nó thằng giò này tự nhiên chồng có duyên dễ sợ Chương 6 Chưa đó Tiểu Long, Quý Giòm và thằng Lượm đón xe lên huyện. Nẽ ra chỉ có Tiểu Long và Quý Giòm, nhưng khi biết hai ông anh chuẩn bị lên huyện, Lượm cứ nằng nạc đòi đi theo. Thoát đầu sợ bị lộ chuyện, Quý Giòm gật phát. Tụi tao đi công chuyện, mày đi theo làm chi? Lượm nhảy tưng tưng. Em đi chơi, đã lâu rồi em chưa được lên huyện. Tiểu Long trợn mắt. Không được đâu, tụi tao đi tới, tối lận, mày đi theo làm sao rát bò đi ăn? Tưởng nghe vậy, Lượm sẽ cột hứng, nào ngờ nó cười tuê. Anh khỏi lo. Hôm nay em đã cắt một mớ cỏ chất trong chuồng rồi. Chiều thứ bảy bọn em đâu có dám thả bò làng vàng dưới chân đồi cắt cỏ. Chẳng tìm ra cớ để từ chối, Quý Giòm đành thở dài. Thôi được. Nhưng khi tao vào bưu điện gọi điện thoại, mày phải đứng bên ngoài với Tiểu Long, không được vào bên trong nghe chưa? Tưởng gì, nượm xì một tiếng. Cái nhà bưu điện tráng ngắt đó, anh có mời em vào, em cũng trả thèm. Quả nhiên khi đến bưu điện ở trung tâm huyện Lị, Lượm và Tiểu Long đứng trước cửa mua mấy thỏi trinh gum cho chép Mạc Chắc Quý Giàm vào bên trong gọi điện. Nhỏ Hạnh reo lên mừng rỡ khi nghe thấy giọng nói của Quý Giàm ở bên đầu xe bên kia. "Ôi, Quý đó hả? Bạn và Long về khi nào vậy?" Quý Giàm cười khì, "Về đâu mà về. Tôi và thằng Mập vẫn còn đang ở chỗ ông chú nó." "Quý đừng có phiền, ở thân quê làm gì có điện thoại." Quý Giàm khịt mũi, "Cậu chả biết gì hết. Tụi này đón xe đò lên tận nhà Mưu Điện huyện để gọi đấy." Giọng Nhỏ Hạnh thoáng ngạc nhiên, "Có chuyện gì gấp mà quý phải lên huyện để gọi điện về thế? Có chuyện gấp lắm Quý giởm nghiêm giọng, "Có chuyện cực kỳ quan trọng, nhà hạnh lục phải sốt ruột. Chuyện quan trọng là chuyện gì?" Quý giòm liếm môi, "Nhưng chết, tôi muốn biết hạnh có tin có ma quỷ không đã." Mà, nhà hạnh trưng hừ, nó không ngờ quý giòm chuyển đề tài đột ngột như thế, nhưng rồi nó vội vàng đáp ngay, "Không, hạnh không tin." Nhưng tại sao quý lại hỏi thế? Quý giởm tặc lưỡi, "Tụi này vừa gặp ma, thôi đi, đừng có xạo. Thật. Quý giòm vẫn thản nhiên, "Và tối nay tôi và tiểu lòng sẽ đi bắt ma." Nhà hạnh cười khích trong miệng. Quý mụ giám bị bắt mà. Bảy tiếng nhạo trong câu hỏi của nhỏ hạnh chẳng khiến quý giòm bối rối mấy mai, nó ưỡn ngực quyền phát rằng nhỏ hạnh chẳng thể trông thấy cái ngực ưỡn của nó. "Gì mà không dám? Chính vì vậy tôi mới gọi điện để hỏi xem hạnh còn nhớ câu thần chú trừ tà mà hay không?" "Câu thần chú nào?" Nhỏ hạnh xem chừng ngơ ngác. "Câu thần chú mà các thầy pháp thường niệm ấy." "À." Nhỏ hạnh chợt nhớ ra, đó là câu ám mani bát mê hồng. "Đúng câu này rồi." Quý giòm reo lên, nhưng rồi nó bỗng ngập ngừng hỏi lại. Nhị Hạnh có chắc là câu này sẽ chưa được ma không? Quý hỏi buồn cười quá, làm sao Hạnh biết được? Nhỏ Hạnh đáp, giọng thoáng giễu cợt. Nhưng rồi thấy đầu dây bên kia lặng thinh, nó liền áy náy trấn an. Nhưng đây là câu thần chú phổ biến ở xứ Tây Tạng, nghe nói do Phật bà Quan Âm truyền dạy. Quý giòm thở phào, thế thì tụi này có thể yên tâm được rồi. Nhưng mà này, sợ quý giòm đột ngột cúp máy, Nhỏ Hạnh vội vã gọi. Gì thế, quý giòm hỏi." Nhỏ Hạnh tò mò, bộ quý và lòng thế ma thật hả? Quý giòm khẽ hắng, "Chuyện này dài dòng lắm." Nếu kể tường tận thì tôi e sẽ không đủ tiền trả cho cuộc gọi. Nói tóm tắt thì ở chỗ tụi này có một ngôi nhà hoang trên đồi, cứ đến tối thứ bảy lại hiện lên những ngọn lửa xanh, Ngọn ở xanh. Ừ, xe nàng bảo đó là những hồn ma hiện lên đốt đèn bảy tiệc. Và quý tin lấy tin để. Tuy không nhìn thấy nhưng quý giòm vẫn đoán ra nhỏ hạnh đang nháy mắt với vẻ xanh mãnh, nó liền hừ một tiếng. Nửa tin thì tối nay tôi đầu có đến ngôi nhà đó để làm chi? Nhỏ hạnh vặn lại, nếu không tin tại sao quý lại hỏi câu thần chú kia? Quý giòm, gái cô Đó là để đề phòng thôi, nhớ gặp ma thật thì tụi này có cái mà đối phó, nhưng quý lo xà ghê nhỉ. Nhỏ hạnh bật cười và nói chậm rãi nói, nhưng ngọn lửa xanh đó không phải là ma đâu, hạnh biết nó là cái gì rồi. Cái gì? Quý giòm hồi hộp phốt pho. Phốt pho? Ừ, hợp trước này có trong sương người, hãy gặp không khí là bốc cháy, vì vậy các nghĩa địa thường hiện ra thứ màu xanh này, người ta vẫn gọi là ma chơi. Nói nhắc nhở của nhỏ hạnh là quý giòm mừng dơn, nó gật gù, ờ hát, chuyện đơn giản vậy mà không hiểu tại sao tôi lại khói đi mất. Nhỏ Hạnh xí một tiếng, nhà ảo thuật chuyên tạo ra khói lửa mà lại quên. Biết nhỏ Hạnh bắt đầu sửa giọng trầm trầm, quý giòm lại đặt, "Tôi nghe, hẹn gặp lại." Và không để cô bạn thân yêu kịp nói thêm tiếng nào, nó vội vàng buông ống nghe xuống. Tiểu Long đón quý giòm trước cửa bằng cả mắt mở tròn, "Kết quả thế nào?" Mặt quý giòm tươi rói, thành công mỹ mãn. Tiểu Long liếm môi, "Nhỏ Hạnh biết câu thần chú đó hả?" Câu hỏi của Tiểu Long rõ là thừa, nhưng quý giòm vẫn dễ dãi, nó gật đầu, "Ừ, đó là câu án mani bát mềm hồng." Thằng lượm đứng cạnh nghe như vịt nghẹn sấm anh nói chuyện gì vậy? Quý giòm nhỏ mắt. Chuyện người lớn. Mày có nít hỏi làm chi? Thấy quý giòm lớn hơn mình có 2-3 tuổi mà dở rộng kẻ cả. Lượm ức lắm. Nó lầm nũi bước theo Tiểu Long không thèm hỏi nữa. Sau khi dạo một vòng quanh huyện lỵ theo yêu cầu của Lượm, cả bà dắt díu nhau ra bãi đỗ để đón xe trở về làng. Đang đi, Lượm đột ngột những tay Tiểu Long. Anh Sơn kìa. Chứng giao của ông em làm Tiểu Long há hốc miệng. Anh Sơn nào? Anh Sơn chứ anh Sơn nào? Lượm dậm chân cái anh tuần nào cũng xuống làm mình công tác đó. À, ta biết rồi, đây là anh chàng thường ở nhà ông cả tham chứ gì. Tiểu Long gật gù nói. Ngay lúc đó Quý Giảo cũng vừa kịp nhớ ra anh chàng kỹ sư Tắc Kè bông kể hùng qua. Đúng rồi, lượm vừa đầu và nó chợt ngẩng nhìn. Sao anh biết? Tiểu Long nhún vai, "Tao nghe thằng Tắc Kè bông nói." Lượm nhéo mắt. Nó kể chuyện anh xông lên được cắt cỏ bị ma giấu chứ gì? Ừ. Lượm lại cầm tay Tiểu Long giật giật, "Lại chào anh đi." Tiểu Long còn đang ngần ngừ thì Quý Giảo hắng giọng, "Ừ, lại hỏi chuyện anh trời." Anh Sơn trạc 24-25 tuổi, anh vận bành bao, đạt trắng hầm như con gái. Thằng Lượm phát hiện ra anh đúng vào lúc anh đang tấp xe vào một căn nhà bên đường. Nghe tiếng xe máy một đứa bé khoảng 3-4 tuổi ở trong nhà chạy ùa xa đón. Theo sau là một người phụ nữ, có lẽ là mẹ nó. Anh Sơn đang cúi nữ nịu con thì Lượm gọi, Anh Sơn! Nghe tiếng người gọi thình lình, anh giật mình quay lại, nhận ra là Lượm. Anh à một tiếng, Lượm ấy hải Em đi đâu đấy? Em lên huyện chơi, liệm nhanh nhỏ đáp và đưa mắt bao mò nhìn người phụ nữ đang sát con vào nhà. Nó liếm môi hỏi, vợ anh đấy hả? Ừ, vợ con anh đấy. Anh Sơn ngựa ngập đáp, vẻ như bất ác sĩ, rồi đưa mắt nhìn tiểu long và quý giỏm anh hỏi, lựa. Bạn em đấy hả? Không, đây là hai ông anh của em ở thành phố Hồ Chí Minh ra chơi. Anh Sơn ngực củ, hèn gì anh trông mặt thấy lạ lạ. Dù như không muốn kéo dài cuộc gặp gỡ, anh nói, thôi anh phải vào nhà sửa soạn để chiều còn xuống làng. Lượm định dạ nhưng nghe hai chữ xuống làng Nó sức nhớ tới một chuyện liền vọt miệng a em quên kể anh nghe chuyện này Rồi chỉ tay vô người quý giòm nó hiên ẩn khoe Cách đây mấy ngày anh quý em đi lên đồi cắt cỏ Và cũng bị mà nhát hết như anh lần trước đấy Đang rợm bỏ vào nhà anh Sơn lập tức dừng trần lại Có vẻ như câu chuyện của lượm đã níu chân anh Anh tròn mắt nhìn quý giòm Em dám đi lên đồi cắt cỏ thật hả Dạ, em lên đó chi vậy Quý giòm trượt mắt Em định nhặt quả bóng bạn em đánh rơi Thì em đã thấy những gì?" anh Sơn lại hỏi, giọng không giấu vẻ hiếu kỳ. Lan Nai Quý Giòm chưa kịp đáp, Lượm đã bô bô: "Ối trời, anh gặp toàn những chuyện rùng rợn không à. Đang đi tự nhiên nghe bụp một cái, quay lại thấy một cánh tay người từ trên cây rớt xuống dễ đành đạch. Chưa hoàn hồn đã nghe bụp một tiếng nữa, thế là thêm một cảm chân. Quý Giòm không để Lượm bảo hoa hết câu, nó trừng mắt nhìn thằng oắt: "Thôi đi mày. Thôi gì mà thôi." Lượm gần cổ: "Những chuyện đó chả phải chính miệng anh kể là gì?" Sự búng bỉnh của Lượm làm Quý Giòm nổi đóa. Nó vừa phồng má, định nạt thêm một tiếng, thì anh Sơn đã can thiệp, anh nhìn xoáy vào mặt nó hỏi, những chuyện vừa rồi có thật không? Không hiểu sao, cái nhìn của anh Sơn khiến Quý Giòm trột dạ, nó đỏ mặt ấp úng, cái đó do em phịa ra để dọa các bạn thôi. lượng chết chân trước lời thổ lộ bất ngờ của Quý Giòm, miệng nó há hốc, là chuyện phịa ư? Tựa Long cười hì hì, ngay từ đầu ta đã biết đó là chuyện phịa rồi, chỉ có ngây thơ như mày mới tin những điều kỳ quạc đó thôi. miệng không phải là đứa dễ đầu hàng, ngay tựa Long nó Nguyên mặt phản kích ngay. Những chuyện đó chẳng có gì là kỳ quạc. Không tin, anh hỏi anh Sơn xem. Chính anh còn bị ma nhát nữa nào. Rồi để cho lời nói của mình thêm phần nặng ký, nó quay sang anh Sơn. Phải không anh Sơn? ấy thằng oát đột nhiên lôi mình ra làm nhân chứng cho mấy con ma. Mặt anh Sơn nhăn như bị. Anh ừ. Tiếng ừ sụi lơ nhưng cũng đủ khiến tiểu lòng và quý giòm sửng sốt. Ma nhát anh là chuyện có thật ư? Anh Sơn gật đầu, ánh mắt lộ vẻ, kỳ dị. Quý liếm môi Chuyện ma dấu anh vào giữa bụi gai cũng có thật. Anh Sơn lại gật đầu, quý giòm nốt lướt bọt. Và cả chuyện con ma đưa võng trên mái tóc của mình. Quý giòm phỏng vấn tới tấp, anh Sơn tỏ vẻ bối rối, anh chấp cho mắt. Chuyện ma đưa võng là người ta thêm thắt. Nhưng hôm đó anh nghe có tiếng du con ở trên ngọn cây. Ba đứa trẻ bất giác cảm thấy lạnh mình. Tuy anh Sơn không nhìn nhận chuyện ma đưa võng, nhưng tiếng du con ma quái mà nghe thấy đủ khiến bọn trẻ không rét mà run. Quý giòm hỏi, giọng nấm nớp. Anh nghe thấy tiếng du con thật ư. Tất nhiên là thật, anh Sơn khịt mũi. Vừa nghe tiếng du con, anh liền ráo rác nhìn lên ngọn cây, nhưng chưa trông thấy gì. Đã xây sẩm mặt mày và ngã ra bất tỉnh. Quý giòm hít vào một hơi. Và khi anh tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong bụi gai. Ừ, cũng như lần trước, lần này tiếng ư của anh Sơn vẫn nhẹ như gió thoảng. Nhưng quý giòm có cảm giác luồng gió lạnh lẽo đó đã luồn vào trái tim mình. Nó đưa tay xoa ngực. Thôi, tụi em về đây. Nói xong quý giòm quay mình giả bước, Lượm và Tiểu Long lật thật chào anh Sơn rồi vội vã co giò đuổi theo. Ở phía sau anh Sơn vẫn đứng chôn chân trước cổng nhà bẩn thần nhìn theo bọn trẻ. Chương 7 Tối đó ăn cơm xong Tiểu Long lại gần quý giòm. Sao mày? Sao là sao? Nát nữa có đi không? Quý giòm hứa mũi. Sao lại không? Tiểu Long thở ra. Tao tưởng mày sợ. Quý giòm nhún vai. Tao đã nói rồi. Sợ thì sợ. Nhưng đi vẫn cứ đi. Nếu không, tụi mình chẳng còn cơ hội nào khám phá những bí mật trên đôi cắt cỏ nữa. Ngày mai tụi mình đã về lại thành phố rồi. Tiểu Long có vẻ ngạc nhiên trước quyết tâm của Quý Giỏ, nó chép miệng bừng quờ. Nhưng câu chuyện của anh Sơn nghe ghê quá. Nghe Tiểu Long nhắc đến chuyện đó, Quý Giỏm bất giác lộ vẻ buồn trĩu. Nó ngồi im một hồi lâu, chẳng nói năng gì, mãi một lúc nó mới khẽ hàng giọng. "Bộ mày tin anh Sơn nói thật sao?" Câu hỏi của Quý Giỏm làm Tiểu Long ngẩn ngơ, chẳng lẽ mày nghĩ anh phi chuyện? Quý Giòm liếm môi, "Có thể lắm, nhưng để làm gì?" Tiểu Long nhíu mày. Quý giòm nhún vai, tao không biết. Nhưng nếu tao đã có thể phịa chuyện thì anh Sơn cũng có thể làm như thế. Thế còn chị thằng rế lửa, tiểu Long nhớn mắt. May từng bảo chị Cam là mỗi người không ưa phịa chuyện kia mà. Câu hỏi vận của tiểu Long hiểm hóc đến mức quý giòm ngẩn tò tè Nó ở há một tiếng rồi thần người ra nghĩ ngợi. Nhưng nó cũng chẳng nghĩ được điều gì ra hồn. Những gì nó nghe được trung quanh ngôi nhà hoang trên đồi cắt cỏ hư hư thực thực và quái dị đến mức, dù quen suy luận, Nó cũng chẳng tìm thấy một chút ánh sáng nào trong câu chuyện huyền hoặc này. À không, cũng có một tí ánh sáng, đó là ánh sáng của hợp chết phốt pho quý giòm tươi tỉnh nó tiểu Long Ngoài câu thần chú trừ ma, nhỏ hạnh còn nói một chuyện nữa. Chuyện gì? Tiểu Lam nhìn lom lăm vào mặt bạn, không hiểu nhỏ hạnh nói gì mà bộ mặt đang đuẫn ra của thằng giòn bỗng phở lên đột ngột thế. Quý giòn chậm rãi. Nó bảo ngọn lửa xanh trên đồi cắt cỏ mà mọi người vẫn thấy là do phốt pho bốc cháy. Phốt phò ở đâu mà cháy? Ở trong xương người. Sương người dò long trố mắt, "Ừ, nhưng đào ở đâu ra xương người trên đồi cắt cỏ?" Quý giòm cười khẩy, "Mày đã đào chưa mà biết là không có?" Quý giòm kèm một phát làm Tiểu Long hết ham hỏi tới hỏi lui, nó thộn mặt ngồi im nghe Quý giòm giải thích, trên đồi cắt cỏ chắc chắn có bảo mô gì đó, xương người nằm ở dưới, hiểu chưa hả ngốc? Nhưng dù được Quý giòm dùng khoa học để cắt nghĩa, Tiểu Long vẫn chưa hoàn toàn thông suốt, câu chuyện của chị dế lửa vẫn làm nó hoang mang, thế còn chuyện chị Cam bị ma giấu trên cây thì sao? Cái đó đâu liên quan gì đến chất phốt pho. Tiểu Long thắc mắc y như chọc quê, quý giòm đâm nổi cáo. Liên quan hay không, tối nay lên tới nơi rồi sẽ biết, hỏi, hỏi hoài. Thấy nhà khoa học bị chất vấn nhiều quá, bí không trả lời được, nên phát khủng, tiểu Long liền im thít. Nhưng làm thinh được một lúc, chợt nhớ đến chuyến đi nguy hiểm lát nữa đây, tiểu Long không dừng được, lại rủ rẻ kết lời. Thế nhỡ, quý giòm không để tiểu Long nói hết câu, vừa thấy bạn mình mở miệng, Nó đã biết ngay thằng mập này muốn nói gì, liền nhanh nhọc, yên trí. Nhớ cả ma thật thì niệm câu án mani bát mê hồng. Nghe câu thần chú đó chắc chắn mà quỷ sẽ không dám gần lại mình. Lấy khẳng định của quý giòm nghe chắc như cua bò trong giò. Nếu chỉ để trấn an tiểu long giọng điệu nó sẽ không rộng rạc đến thế, đây là quý giòm muốn tự trấn an mình, mặc dù trong thâm tâm nó không mong đụng đầu với ma thật chút nào. Khoan gần 7 giờ tối thì tiểu long và quý giòm nháy nhau lỉnh ra khỏi nhà. Hai đứa định lẳng lặng chuồn êm nhưng vừa ra tới cổng đã gặp thím năm sang từ ngoài đi vô. Này, hai cháu đi đâu đấy? Thím hỏi. Dạ, tụi cháu đi đằng này một lát. Tiểu Long khuột khịt mũi. Ngày mai đã về thành phố rồi, sao các cháu không nằm nhà nghỉ ngơi cho khỏe mà còn đi đâu nữa? Thím năm sang tỏ vẻ không bằng lòng, quý giòm vội lên tiếng. Thím cứ yên tâm, tụi cháu đi một chút xíu rồi về ngay ấy mà. Nói xong không để thím kịp chất vấn thêm, quý giòm lật đật cầm tay Tiểu Long kéo ra ngõ Mai đến khi đặt chân lên con đường đất dẫn xuống xóm dưới Quý giòm mới thở phào buông tay Tiểu Long ra hú viế Quý giòm xoa so xoa ngực May mà thằng Lượm vắng nhà Gặp nó còn rắc rối hơn gặp thím năm xa nhiều Cái miệng của Quý giòm là cái miệng Ăn mắm ăn muối Nó vừa nhắc tới thằng Lượm thì thằng Lượm lên tiếng ngay Anh Quý, anh Tiểu Long, anh đi đâu đó Cả hai giật mình quay lại Thế thằng Lượm đang hối hả Từ đằng xa chạy tới Đấy giờ mẹ đâu vậy Quý giòm hỏi giọng ngắn ngầm. em chơi nhà thằng năng về Vừa quẹo vô ngõ nhà mình thì thấy ai giống như anh với anh Tiểu Long. Đi hướng này em liền chạy theo coi thử có đúng không. Cái giọng hí hửng như vừa bắt được trộm của Lượng làm quý càng lộn ruột nó có kỷ. Bây giờ biết đúng là tụi tao rồi thì mày về đi chứ đứng đây chi. Lượng phức lờ sự su đuổi thô bạo của quý giòm nó nhăn răng cười hì hi Nhưng hai anh đi đâu ngõ này vậy? Tiểu Long hiểm cười tụi tao đi chơi. Đi chơi hả? Cho em đi chơi với. Lượng giao lên nhưng rồi nó nhíu lại. Nhưng gõ này, đâu có ai quen mà đi chơi. Quý giòm lạnh lùng, tụi tao đi xuống đồi cắt cỏ, mày đi không? Anh có gạt em, từ quý giòm nói đùa. Lượm lại quét miệng cười, bỗ hết muốn sống sao mà giờ này mò xuống đồi cắt cỏ. Sống chế gì, kệ tụi tao, quý giòm hứa mũi. Mày không tin, cứ đi lát nữa sẽ biết. Tất nhiên là lượm không tin, vì vậy nó tò tò đi theo. Lượm đinh ninh tiểu Long và quý giòm đi dạo một vòng đến cuối xóm sẽ quay lại. Nhưng rồi thấy hai ông anh cứ đi hoài, đi hoài mà chẳng chịu dừng chân cũng chẳng dễ dàng dễ tắt bụng nó bắt đầu nơm nớp. Cứ cái kiểu này không khéo hại ông anh rửa hơi của mình, tách thẳng một lèo tới đồi cắt cỏ chứ chẳng chơi. Lượm đang hoang mang nhủ bụng, nhưng khi nãy lỡ hăm hở đòi đi theo, bây giờ nó đang cắn răng chịu trận không dám hó hé nửa lời. Lượm bấm bụng làm thinh được một hồi, nhưng đến khi thấy Tiểu Lòng và Quý Giọng vẫn lầm lũi bước và bắt đầu tiến sâu vào địa phận xóm dưới, thì nó không giữ được bình tĩnh nữa, chân quíu lại nó run run hoảng. Bộ mấy anh định đi ghé nhà thằng dưới lửa hả? Thế Lượm giả bộ hỏi vòng vo, Quý Giòm cười mũi. "Mày xõa ra quần rồi hả?" Mũi tên của Quý Giòm bắn trúng ngay tim đen Lượm. Vì vậy, dù rất ức, nó chẳng có cách nào khác hơn là giả điếc và tiếp tục vừa vịt. "Em chỉ sợ giờ này thằng dưới lửa đi chơi không có nhà." Giọng Quý Giòm tỉnh khô. "Tụi tao có định cái thằng dưới lửa đâu mà sợ nó không có nhà." Câu nói của Quý Giòm đối với Lượm trong lúc này không khác gì một lời đe dọa bụng thoát lại, nhịp trong buồn giữ cái nữa, nó to tay nắm chặt tay Tiểu long. Bộ anh và anh Quý định đi xuống đồi cắt cỏ thật hả? Thì thật chứ sao? Để lòng cười cười. Tụi tao đã nói ngay từ đầu. Ai bảo mày không tin? Lúc này đứa cắt cỏ đã hiện ra trong tầm mắt. Trong bóng tối nhá nhem, ngọn đồi nhô lên bên tay phải con đường non lừng lưỡng. Như một con quái thú khổng lồ sẵn sàng gieo bất chắc cho bất cứ ai phạm đến nó. Hai hàm răng lượm đánh vào nhau lục cục. Thôi em không đi nữa đâu. Mấy anh điên rồi. Không muốn đi thì quay về. Quý dòng lào bỏ Tuệ Tào có bảo mày đi theo đâu. Nhưng lúc này, có cho Bàng Lượm cũng chẳng dám quay về một mình chỉ còn đường tối tăm vắng vẻ. Nó đành hạ giọng năn nỉ hai anh quay về với em đi. Đã nhà chết lại còn gặp đứa nhà chết hơn, Quý giòm đầm bực, thằng này lạ thật, đi không đi, về không về, vậy thôi, mày đứng đó để tụi tao đi. Nói xong, Quý giòm giả bộ cất bước khiến Lượm hoảng vía. Ấy ấy, để em đi. Lượm vừa là bài hãi vừa nhăn nhó, lê bước và cố chen vào giữa hai ông cho đỡ sợ. Thế vậy Tiểu Long động lòng quàng tay qua vai Lượng, dịu dàng thiền an. "Mày đừng lo, dự tạm đã phát hiện ra nguồn gốc của ngọn lửa xanh trên đồi rồi, không phải là ma đâu." Lượng kinh nhạc, không phải? Đang định thốt chữ ma, Lượng bỗng trột dạ đánh mắt về phía ngọn đồi rồi im bật. Biết ông em mình gan sứa sẽ ra còn nhã hơn cả quy trò và nhều hạnh, Tiểu Long vừa không để ý đến thái độ luống cuống đó của Lượng, vẫn tiếp tục thản nhiên giải thích, "Ừ, không phải ma, ngọn lửa xanh mà người ta vẫn thấy chính là hợp chất photpho từ trong xương người thoát ra gặp không khí liền bốc cháy." Lượm vẫn chưa yên tâm, nó rụt cổ từ trong sương người. Ừ, Tiểu Long nhúng mày có nhớ những điều quý giòm đã nói với mình hồi chiều và lặp lại nguyên văn, trên đồ cắt cỏ chắc chắn có mồ mã gì đó, xương người nằm ở dưới, hiểm chưa, Hàng ngốc. Trong khi Tiểu Long cố tình nhắc lại từng lời của quý giòm thì thằng Lượm vô tình lặp lại từng lời của Tiểu Long, thế nhỡ. Sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến Tiểu Long bất ra mỉm cười, nó khoát tay tục đón vai quý giòm, yên trí, Nếu gặp mặt thật thì niệm cầu án mani bát mê hồng. Nghe câu thần chủ đó chắc chắn ma quỷ sẽ chẳng dám lại gần mình. Lượm gãi tai. Nhưng câu đó nghĩa là sao? Lượm bất ngờ hỏi một câu ngoài bản khiến thường lòng chới với không thể làm quý giòm được nữa. Nó bắt đầu nói ngang. Cần quá gì biết nữa. hễ gặp ma quỷ mày cứ niệm câu đó là được rồi. Từ xưa đến nay các pháp sư và thầy mò thầy cúng đều làm như vậy. Biết có hỏi tới ông anh mình cũng chẳng giải đáp được. Lượm đành tạm bằng lòng với cách mà các pháp sư và thầy mò thầy cúng đều làm. Rồi vẫn đi giữa tiểu lòng và quý giòm, nó lim di mắt, tụng lấy tụng để cầu thần chú tiểu lòng vừa mách cho đến kỳ thuộc. Và khi cả bọn bắt đầu rẽ xuống lưới mòn xuyên qua bãi cỏ trực tới chân đồi thì lượm không còn niệm lầm dầm trong miệng nữa mà móc mồm đọc to câu thần chú kia để chấn áp nỗi sợ hãi càng lúc càng dâng lên trong lòng. Giữa đêm hôm thanh vắng, tiếng tụng niệm EA của lượm nghe lồng lộng đến mức quý giòm và phát đánh bụt vào vai nó. Mày có tắt cái đài của mày đi không? ngác thần chú mà Quý sớm nhăn mặt, thần chú chỉ để dành niệm khi gặp ma thôi. Chưa gặp ba mà mày cứ ồm ồm lên như thế thì thần chú còn linh nghiệm cái quái gì. Lời hăm dọa của quý giòm làm lượng tấp mồ hồi hột. "Như vậy câu thần chú của em hết linh rồi hả?" Ánh mắt láo linh của quý giỏm lóe lên trong bóng tối. "Đến bây giờ thì vẫn còn linh, nhưng nếu mày còn hó một tiếng nữa thì câu thần chú đó sẽ hết hiệu nghiệm ngay tác lực." Ngay quý giòm hù một hồi, lườm Hoàng Hồn, ngậm chặt miệng, từ đó cho đến chân đời. Một mực làm thinh léo léo đi theo. Tất nhiên đối với lượm làm thinh trong lúc này là một cực hình, niệm thần chú. Dù là niệm thì thào trong miệng dù sao cũng đỡ hại hơn. Còn im du bà dù trong bóng đêm tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng đập thỉnh thịt trong ngực như có ai đang giã gạo. Quả là dễ chết khiếp thật. Nhưng vì quý giòm vừa nghiêm giọng cảnh báo lượm không dám tự niệm thần chú nữa. Nó đành lập cập giả bước. Cố giữ làm sao để đừng vò lên trước cũng đừng tụt lại đằng sau hai ông anh gắn góc của mình. Lượng không biết hai ông anh gắn góc của nó lúc này thực ra cũng đã run lắm, nhất là quý giòm, lý trí sáng suốt của nhà khoa học bảo nó rằng những chuyện xảy ra trên đôi cắt cỏ này không phải là ma quỷ gì sắt. Nhưng khung cảnh hoang vắng và bỗng tối mỗi lúc một giày đặc trung quanh dường như đang nói điều ngược lại. Bên tai nó lúc này, những luồng gió thổi hôn hút, hút trên đồng cỏ dừa bắt và va đập vào nhau. Loang ra những tiếng hú dài, nghe dù mình sợn gáy. Dường như chưa cho thấy là đủ, trên đồi cây ung um tùng trước mặt, một con chim ăn đêm nào đó thỉnh thoảng lạnh tất lên những âm thanh khắc khoải và lạnh buốt khiến bụng nó cứ giật toàn thót À vậy, thằng Lượm khốn khiếp lại lắp bắp, thuyết mình, đây là tiếng chim gọi hồn. Khiến quý giòm càng thêm đứng tin, nếu từ nãy đến giờ không chót lỡ dạo ai với Lượm. Dám chắc nhà khoa học của chúng ta đã chẳng trần chờ gì mà không nên tiếng suối tiểu lòng chuẩn quách đi cho rồi. Tiến cùng giám lùi thì mắc cỡ. Quý giòm đứng chôn chân ngay giữa chân đồi quay sang Tử lòng thì thầm: "Giờ sao mày? Sao là sao?" Quý giọm liếm môi, tiến lên chứ, tất nhiên rồi. Nhưng sau khi hô tiến, bốn mạc chân vẫn không buồn nhúc nhích. Lựa này đỡ tinh quái dù đang hãi nó cũng thừa tỉnh táo để nhận ra thái độ phân vân của Hải ông Anh. Sự chùn chân đột ngột này làm nó thoáng ngạc nhiên, nhưng trong cảnh nước sôi lửa bỏng, Nó không buồn nghĩ ngợi nhiều, nó chỉ mừng giỡn, ngoa mồm góp ý, hay là tụi mình kéo nhau về quách. đang nghĩ đến chuyện đánh bài chuồn, nhưng nghe chính miệng thằng Lượng nói ra điều đó, quý giòm lại sầm mặt. Mày muốn về thì về một mình đi, tụi tao không về. Để xóa tan bầu không khí căng thẳng, tiểu lòng chép miệng nói bầm cua. Sao nãy giờ chẳng thấy ngọn lửa xanh kìa. Chưa đâu, lá nữa thế nào cũng có, Lượng vừa nói vừa rụt cổ, ngọn lửa lập loài trông khiếp lắm. Khiếp gì mà khiếp, quý giòm hừ, giọng chỉ kịp thốt hai chữ phút phọt, sực nhớ đến một chuyện quý giòm bỗng im bật. người chết điếng. Tuy thế, cảm thấy điều khác lạ, Tiểu Long là lo âu hỏi, "Quý giòm ơi, sao quý giòm đánh vào nhau?" Nó nói và nghe cổ họng khô đắng, ngọn lửa xanh kia không phải là do phút pho bốc cháy đâu, sao mày biết?" Lời quý giòm như cứu loạn, nếu là hợp chất phút phọt trong xương người, tại sao nó chỉ tỏa ra vào bốc cháy vào những tối thứ bảy? Chẳng lẽ nó biết lựa chọn và sắp xếp thời gian hay sao?" Phát hiện của quý giòm khiến Tiểu Long vào lượng lạnh toát sống lưng. Cái thằng giòm này, tại sao lúc ở nhà nó không nghĩ ra chuyện này, mà đợi đến lúc đến đây, mới thông minh đột xuất thế không biết. Vừa sợ vừa tức, tiểu long có nhỏ nhủ bụng như không nén được. Nó quay đầu nhớ nhát nhìn quanh. So với tiểu long, lượm lâm vào hoàn cảnh tệ hại hơn nhiều. Từ nãy đến giờ, dù lo sốt bó, lượm vẫn hy vọng những suy luận khoa học của quý giòm sẽ không xa sự thật là bao. Rằng ngọn lửa xanh trên đồi thực ra chỉ là chất vốt phò bốc cháy, chứ chẳng phải do ma quỷ thắp đèn bày tiệc gì Ngày mai nó sẽ tha hồ vinh váo và bỗ phét với bọn trẻ trong làng về chuyến mạo hiểm, không tiền khoáng hậu của mình. Nó sẽ mặc sức vẽ vời thêm mắm rậm muối và lời kể để câu chuyện thêm một hộp kỳ thú và nhất là để làm nổi bà sự gàn dạ của nó trước những cả mắt trố lên vì thán phục và ghen tị của lũ bạn. Chính những ý nghĩ tươi sáng đó cũng như niềm tin vào cái chất phốt pho quỷ quái kia đã nâng đỡ lượng giúp nó đứng vững nãy giờ. Bây giờ niềm tin khoa học đã sụp đổ, những ý nghĩ tươi sáng đó cũng sụp đổ. Vì vậy không có lý gì mà lượm không sụp đổ theo. Hoang mang khiếp đảm và căng thẳng, lượm nghe hai đầu gối của mình va vào nhau, và như không cưỡng được nó ngồi bệt xuống đất. Chương 8 Đúng vào lúc cặp mông thằng lượm nện bịch xuống đất, tiểu lòng bỗng líu lưỡi kêu lên, nhìn kìa. Lượm và quý giòm lập tức hoảng hốt lia mắt lên sườn đồi. Từ phía ngôi nhà hoang quả nhiên một ngọn lửa xanh đang bùng lên. Cháy lấp loáng sau bóng cây rồi vụt tắt. Bọn trẻ chưa kịp trước mắt thì ngọn lửa thứ hai phụt lên cũng xanh lè xanh lét. Có đến 3 lần như vậy, ngôi nhà hoang nằm trên đồi cao khi những ngọn lửa xanh lóe lên dù chỉ trong chốc lát trong đêm tối. Đứng từ xa ai cũng có thể nhìn thấy. Lượm sợ xanh mắt mèo, miệng nó miếu sạch. Thôi chết rồi. Tiểu Long cũng xám ngoét mặt, dù gan dạ đến mấy, trước cảnh tượng ma quái kia nó cũng không khỏi sườn lòng. Sau khi kêu một tiếng hãi hùng, nó đứng chơ ra như trời trồng. Cặp bát bị hút chặt về phía ngôi nhà hoa như bị đóng đình vào đó Chỉ có quý giòm là bình tĩnh Đợi cho ngọn lửa thứ ba trở hết Nó khẽ hắng giọng Tụi mình lên đó Tiểu lòng như không tin vào tay mình Nó nhìn quý giòm Mắt trố lên như một quái vật Mày không đùa đấy chứ Không hề Quý giòm vẫn thản nhiên Trong khi tiểu Long còn đang ngớ người già thì lượng sẽ này Không, em không đi đâu Quý giòm hử mũi Chẳng lẽ mày dám ở lại đây một mình Lượm chết điếng, câu hỏi của quý giòm làm nó sực nhận ra tình thế ngặt nghèo mà nó đang lâm vào. Theo quý giòm, sồng sọc và xào huyệt của những hồn ma thì nó không đủ can đảm, nhưng nằm lại một mình giữa đồng không mong quặn thì sơn già cũng chẳng yên ổn gì. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, cuối cùng lượm chọn cách nằm lại ở chân đồi, cố thủ ở chân đồi. Rủi gặp ma cũng còn cầu thần chú làm bùa hộ mạng, chứ liều lĩnh dẫn xác lên ngôi nhà hoàng thì có khắc chi, nhắm mắt nộp mình. Em ở lại đây, hai anh đi đi lượm lắm. Quý giỏm gật gù và nó cầm tay Tiểu Long kéo đi, nhưng vừa nhích chân nó bỗng dừng lại cẩn thận, dặn: "Mày nằm ở đây, nếu 2 tiếng đồng hồ sau không thấy tao và Tiểu Long quay xuống, mày phải cấp tốc chạy về báo cáo với mọi người nghe." "Chi vậy?" Câu hỏi của Lượm rõ ngơ ngẩn nhưng bên nó chưa hết khiếp đảm, Quý giỏm mỉm cười giải thích: "Để mọi người đỡ đức đi tìm Trí Chi." "Ừ, lúc đó em sẽ chạy đi gọi." Lượm nuốt đởm bọt nhưng rồi nó lại vùng lên, "Nếu biết trước nguy hiểm như vậy thì hạ anh quay về quách leo lên đó làm gì?" Quý giòm thở ra, đó là tao dặn phòng hờ thế thôi, chứ chưa chắc đã có gì nguy hiểm trên nó đâu. Lần này nói xong, quý giòm quay mình bỏ đi luôn. Tiểu Long lặng lẽ, nối gót theo bạn, tuy không nói ra nhưng bụng nó ngạc nhiên không kể xiết. Nó không thể cắt nghĩ được tại sao một cái đứa nhắt cái như quý giòm lại đột nhiên gan cùng mình như thế. Lúc đầu có thể cho là quý giòm tin tưởng vào hợp chất phốt pho, rằng chính hợp chất này tạo ra những ngọn lửa xanh chứ chẳng phải ma quỷ gì sát Nhưng bây giờ quý giòm đã biết giả thuyết đó không còn đúng nữa, sao nó vẫn đùng đùng đi nụt mạng cho ma. Càng nghĩ ngợi, đỡ ốc tiểu Long càng dưới tình dưới mù, và vì nảy ra trong lòng hàng chục câu hỏi mà không trả lời được câu nào, nó đầm ra lo lắng vu vơ. Nè, cuối cùng không đừng được, tiểu lòng khẽ cất tiếng gọi bạn, gì thế? Quý giòm hỏi lại, giọng nó cũng gì rào như gió thổi. Tiểu Long quẹt mũi trong bóng tối, bộ mày tính lên trên kia thật hả? Ừ, câu trả lời gọn lòn của quý Lâm Tiểu Long lung túng mất mấy giây. Một lát nó gãi đầu, giọng ngượng ngập: "Nhưng mấy ngọn lửa xanh khi nãy sao?" Tiểu Long liếm môi: "Mày bảo những ngọn lửa này không phải do phốt pho bốc cháy kia mà." Thì vậy, cái lối đáp cục lốc nhắt gừng của Quý giòm khiến Tiểu Long nhăn mặt, vừa sợ vừa bực nó khẽ gắt: "Thế sao mày còn xúi lên trên đó?" Biết Tiểu Long đã căng thẳng lắm rồi, Quý giòm không buồn triêu trọc nữa, nó đặt tay lên vai bạn thì thầm nói: "Nhưng đó không phải là ma, sao mày biết?" Tiểu Long hồi hộp, Quý Giọm tặc lưỡi, nó líp lên chỗ ngôi nhà hoang. Những con lửa xanh khi nãy không phải do phút pho, nhưng chắc chắn do nước tác động lên bột ammonichat, bột amon ammonclozure và bột kẽ. Tiết lộ của quý giòm khiến tiêu long ngần to te. Mày không nhầm đấy chứ? Nhầm thì quá nào được, quý giòm nhích mép. Những thí nghiệm như thế này, ta làm hoài, đó là phản ứng của nước lên hỗn hợp của các chất oxy hóa và khử oxy. Rồi nó khẽ hút vài bạn mỉm cười. Nếu không nhận ra đây là những phản ứng hóa học quen thuộc, tao đã chạy vắt giò lên cổ từ nãy rồi, chứ làm gì có chuyện dùng mày đi thăm thính Đến lúc này, Tiểu Long mới bắt đầu nhẹ nhẹ thở ra. Thế mà mày không chịu nói sớm, làm tao cứ lo suốt cả phó Quý giòm phức lờ sự trách móc của bạn, nó nghiêm mặt. Bây giờ chưa phải, đã hết lo đâu, tụi mình cần phải dò cho ra. Bọn người giả ma giả quỷ này là ai? Tiểu Long đã lấy lại vẻ tư tỉnh, nó so tay lên ngực. Mày yên chí đối phó với bọn giả ma giả quỷ, dù sao cũng dễ hơn là đối phó với ma quỷ thật. Đừng chủ quan, Quý giòm khịt mũi, như đây là xào huyệt bọn cướp thì sao? Tiểu Long Quý giòm nhún vai, nếu chúng có súng thì các tuyệt chiêu song phi cước và thiết đầu công của mày đừng mong thì thố được. Mày chưa kịp nhấc tay chân lên đã nghe phăng phẳng, thế là mày lên trên ngay tóc lự. Tiểu Long ngư ngác, lên trên nào? Thì lên trên thiên đàng chứ lên trên nào? Quý giòm vừa nói vừa lấy tay che miệng để nén cười. Trong khi đó Tiểu Long nhăn như bị. Mày sao lúc nào cũng giỡn được, đang lúc. Mua lương sáng thì mình lóe lên từ phía ngôi nhà hoang cắt đứt ngang câu nói của Tiểu Long. Khác với những ngọn lửa xanh lúc nãy, tia sáng này sáng đến lóa mắt và kéo dài khá lâu, có đến hơn một phút. Trong một thoáng, hai đứa trẻ tưởng như ngọn đồi đang bốc cháy và dẫu đang đứng cách ngôi nhà hoang đến hơn chục mét. Giữa ánh sáng trờn vờn của ngọn lửa kỳ lạ này, tiểu lòng và quý giỏm vẫn có thể trông thấy những ô cửa đen ngòm của ngôi nhà đang thấp thoáng ẩn hiện đằng sau những bóng lá âm u. Lần này, cảnh tượng quái dị trước mắt không còn làm tiểu lòng sao xuyến nữa, nó chỉ tò mò vì vậy nó lứt quý giỏm. Đây là phản ứng của những chất gì hả mày? Có lẽ là bột nhôm và natchi piosit. Quý giòm đáp, giọng lổ vẹ trầm ngâm. Thái độ lưỡng nữ của quý giòm làm tiểu lâm chủ dạ, chắc không mày? Câu hỏi vạn của thằng mập đụng chạm tự ái, quý giòm quá xá, nó sầm mặt. Không tin thì đừng hỏi. Thấy bạn mình đổ quạng, tiểu lòng lúng túng phân trần. Không phải là tao không tin, tại tao thấy mày có vẻ đắm chiều. Tao đắm chiều chuyện khác, quý giòm dịu giọng Tao không hiểu tại sao bọn cướp lại dùng Natri để đốt sáng xit là chất khó sử dụng nó phản ứng rất nhanh và tỏa nhiệt rất lớn dùng không khéo là bị bỏng như chơi tiểu lòng bỗng buồn miệng á lên một tiếng tai nhớ rồi bọn nhóc trong làng thường đồn đại ma thỉnh thoảng cũng bước phá bông có lẽ do bọn chúng đã trông thấy ngọn lử này quý giòm gật đầu chắc vậy và không nói không rằng nó cầm tay tiểu Long thận trọng này nọt qua các bụi dậm lặng lẽ lần ngược lên phía trên nè bữa đùng vài bước tiểu Long lại thấp thỏ gọit quý giòm đặt ngay ngóc tayề miệng Nói khẽ thôi, chuyện gì thế? Tiểu Long khịt mũi, ta vẫn chưa rõ bọn cướp giả ma giả quỷ để làm gì. Quý giòm nhún vai. Có gì mà rõ với chưa rõ, đơn giản là bọn chúng không muốn bất cứ ai bén mảng đến ngọn đồi này. Rất có thể ngôi nhà hoang trên kia là xào huyệt của chúng. Dường như Tiểu Long không bị những phỏng đoán của Quý giòm thuyết phục nó cắn môi. Tao không nghĩ như vậy, nhưng tao thì cho là như vậy. Bất chấp những quả quyết của bạn, Tiểu Long vẫn theo đuổi những ý nghĩ của mình. Nếu đây là xào huyệt của bọn cướp, hẳn có một vài vụ cướp xảy ra trong vùng này Nhưng tụi thằng Lượng lại chẳng nhắc đến chuyện nào như vậy cả. Quý giòm không ngờ thằng bạn chậm chào của mình thỉnh thoảng cũng nêu lên được vài nhận xét sắc xảo. Nó hơi sựng lại một chút nhưng rồi nghĩ ra câu trả lời ngay. Bọn cướp chả dạ gì hoạt động ngay tại xã huyệt của mình, bị lộ. Chúng đánh phá các vùng xa rồi rút về đây để nghỉ ngơi và cất giấu chiến lợi phẩm. Hôm nay thì Tiểu Long không buồn thọc bức nữa. Trước suy luận trí lý của quý giòm, bụng nó đã hơi siêu siêu. Hơn nữa, nó cũng không tìm ra lý do nào để bắt bẻ quý l Hai đứa lại gión rén luồn qua những gốc cây. Khi tiến gần xa đến ngôi nhà hoa, quý giòm đột nhiên dừng lại. Nó quay sang Tiểu Long, kể sát miệng vào tài bạc, lào thào như trộm chưa của. Từ lúc này trở đi, phải tuyệt đối cẩn thận, không được gây ra bất cứ một tiếng động nhỏ nào. Nếu để bọn cướp phát hiện được, tụi mình xem như hết đường về nhà. Tiểu Long gật đầu, chẳng đợi quý giòm nhắc, nó cũng đã ý thức được nỗi nguy hiểm đang dình dập quanh mình. Nãy giờ gần như chỉ di chuyển trên đầu quán chân, nó đóng vai con mèo đi trên máng sối, im du và rủ. Quý giòm đi ngoài mặt bình tĩnh dặn dò tiểu lăm nhưng tim nó lại đập ấm ấm như quái búa. So với những hồn ma, bọn cướp dĩ nhiên không đáng sợ bằng, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn quý giòm đang đi dạng. Ma thì vẫn cổ, bọn cướp lia mã tấu và cổ, kết quả xảy ra chẳng khác gì nhau. Đó chưa kể, bọn cướp còn lo mâm trên tay những khẩu súng sẵn sàng nhảy lạ bất cứ lúc nào. Nhất là một khi chúng phát giác giảo huyệt của mình đang bị sinh mò theo dõi, ý nghĩ đó khiến Quý Giòm không ngớt và phòng. Nó thông báo những nguy cơ cho Tiểu Long nhưng chính nó lại dùng mình trước những thông báo đó. Quý Giòm sợ sệt đảo mắt ngó quanh và nghiêng tai nghe ngóng. Có một lúc nó cảm giác nó và Tiểu Long đã lọt vào ổ phục kích và đằng sau những gốc cây sửu xì bất động và trong bụi rậm ung tùng kia hàng chục gà mắt đang lấp nó ra quan sát nhất cử nhất động của tụi nó. Nhưng sau khi đứng lặng một hồi chả nghe thấy tiếng dao hùa súng nổ, chỉ có tiếng gió dì rào trong kẽ lá. Quý giòm lại dần dần trấn tĩnh và tin rằng hành tung của hai đứa nó cho đến lúc này vẫn chưa bị phát giác. Khách chạm vào người tiểu long để xả hiệu, quý giòm không người xuống thận trọng bỏ xa lại vách tường, tiểu long lập tức thụt xuống xe xẹ bỏ theo. Nhưng đến khi đụng phải vách tường hai đứa lại ngồi im khầm nhúc nhích, lúc này quý giòm và tiểu Long đang ở ngay dưới khung cửa sổ không cánh. Một vị trí quan sát cực kỳ thuận lợi nhưng tim đang đập loạn chẳng đứa nào nghĩ đến chuyện nhỏ dậy ngóc đầu, đầusò ngó mãi một lúc tiểu làmsút ruột hích vào vài bạn làm khảo sao mày sao cái gì chẳng lẽ ngồi hoài ở đây quý giòm nôỡ bỏ từ từ để tao tính tính gì tính lại lên tiểu Long nhăn nhó đợi lâu quá không khéo thằng lượng lại chạy về xóm hét ẩm lên thì khốn lấy nhắc nhở của tiểu Long làm quý giòm rất thoátt nó đưa cắm mắt phân vân ngước nhìn khung cửa sổ trên đầu khung cửa sổ tối om omm lách và đe dọa. chắc chắn bọn cướp đang mai phục ở phía sau, quý dòng thầm nghĩ, nếu mình và Tiểu Long liều mình thò đầu lên hẳn sẽ lấy ngay một phá đạn vào giữa mặt không sai, nhưng chẳng lẽ cứ ngồi hóa đá ở đây. Tiểu Long nói đúng, nếu mình không nhanh chóng điều tra ra bí mật của bọn cướp và quay trở xuống, chắc chắn thằng lượng sẽ lo sốt vó và vội vã tóc về làng phi báo. Đến lúc đó, thấy người làng đút đuốc rùng rùng kéo lên đây, bọn cướp sẽ nhanh chân tẩu thoát và mọi chuyện thế là hỏng bét bẹ tính lợi tính hại một hồi, quý giòm khiêu Tiểu Long Tụi mình đi. Đi đâu? Phòng ra phía sau. Nói xong, quý giòm lồm cồm bò nhích qua một bên và từ từ nhỏ người dậy, đứng nét bên cạnh cửa sổ, Tiểu Long lập tức làm theo y hết. Giợi Tiểu Long đứng lên, quý giòm thỏ tay nắm lấy tay bạn, nhưng khi hai đứa vừa giẫm bước thì từ trong ngôi nhà hoang bỗng vang ra những tiếng rù rì như tiếng người trò chuyện. Bốn cẳng chân vừa nhúc nhích đã khựng lại và bốn cái tai lập tức ngẩng lên như tai mèo. Thoạt đầu Tiểu Long và quý giòm chẳng nghe thấy gì rõ rệt, Tính trò chuyện của bọn cướp bị gió lộng trên đồi thổi bạt đi, nghe vong vẳng thoảng xa thật gần như tiếng sốt chảy. Phải ngọ ngoại đầu mất một lúc và khi tai đã quen với mỡ âm thanh gì dầm đó bọn trẻ mới nghe được lỏm mọm vài câu, đừng nôn nóng. Ông bà đã nói dục tốc bất đạt, phải chờ cơ hội thuận tiện hành động múc thì mới cho lọt. Những mệnh lệnh hành động kia là vào tai Tiểu Long và quý giòm chẳng khác nào tiếng xét. Cả hai bất giác cảm thấy súng động và ngay lập tức nắm chặt lấy nhau, tim đập rộn ràng. Đấy là rõ, bọn đạo tạc này đang bàn bạc để chuẩn bị cho một vụ đánh cướp nào đó. Chương 9 Phải chặn tay bọn cướp, phải phá vỡ âm mưu của bọn chúng ngay từ trong trứng nước. Quý giòm ngay đầu mình sôi sụp, nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để bóp chặt tay tiểu long để phòng thằng này nổi máu anh hùng bay vọt vào cửa sổ. Suốt đầu lộ diện lúc này chỉ có chết cả nút. Tiếng nói bên trong lại vọng ra, sớm muộn gì thì tụi mình cũng phải hành động. Vấn đề là phải bàn bạc thật kỹ và tính toán đúng thời điểm. Lần này Quý Giòm giật bắn. Nó vừa nhận ra tiếng nói vừa rồi là của anh Sơn, kỹ sư trên huyện. Hay gì khi nãy giờ nghe quen quen nhưng chưa nhận ra ai. Hóa ra là anh Sơn, bây giờ Quý Giòm mới nhớ ra anh công tác ở sưởng phân bón. Như vậy đích thì anh là kỹ sư hóa học. Chính anh là người am hiểu đặc tính và phản ứng của các chất. Và anh đã sử dụng chúng một cách thuần thục để tạo ra những ngọn lửa ma quái vào những tối thứ bảy. Anh muốn dân làng sợ hãi mà tránh xa xào huyệt của anh và đồng bọn. Anh Sơn là kẻ cướp thật không ngờ. Quý dòng thở dài và quay qua Tiểu Long. Nhưng Tiểu Long dường như cũng phát giác được chuyện động trời đó. Quý dòng vừa ngoảnh đầu sang chưa kịp thì thầm thì đã thấy Tiểu Long sửng sốt dương mắt nhìn mình. Hai đứa khẽ gật đầu rồi quay lại kê tai sát cửa sổ nghe tiếp. Bây giờ là giọng một người khác. Một người con gái và một lần nữa Tiểu Long và Quý dòng lại chưng hừng. Tụi nó nghe rõ một một là giọng chị Cam. Kéo dài như thế này bất tiện lắm Nhớ xảy ra chuyện gì, chừng nào anh bắt đầu phải nói dứt khoát Dĩ nhiên không cần chứng kiến tận mắt Chúng ta cũng biết Tiểu Long và Quý Dòng kinh ngạc đến chừng nào Việc phát hiện anh Sơn là kẻ cướp khiến hai đứa trẻ bàng hoàng Chỉ một thì việc phát hiện ra chị Cam cũng là kẻ cướp làm tụi nó bàng hoàng gấp 10 lần Thế ra chị thằng Dế Lửa cũng cùng một bọn Quý Dòng cay, bắn nhổ bụng Lạ thật, trong khi chị Nông hiền lành thế kia Quý Dòng và Tiểu Long rất có cảm tình với chị em thằng Dế Lửa Nhưng sự việc đã đến nước này, tụi nó chẳng biết làm sao bảo chữa cho chị. Mà nếu muốn bảo chữa cũng chẳng có cách. Chứng cứ đã bày ra rành rành trước mắt, không chối vào đâu được. Thì ra việc chị Cam và anh Sơn kẻ trước người sau phiện ra chuyện bị mà giấu trên đồi cắt cỏ là một âm mưu đã bàn tính từ trước. Thế mà bọn trẻ trong làng lại tiền lấy tin để. Nhưng cũng chả trách gì tụi nó, ngay cả người lớn như tuyến năm sàng cũng bị lừa đó thôi. Quý dòng bần thần nghĩ ngợi và như để đè nén nỗi xúc động bất ngờ. Nó khẽ vỗ vỗ lên cánh tay tiểu Long ý bảo, sự đời là thế, chẳng làm sao lần trước được. Như hiểu ý bạn, tiểu Long cũng thò tay vỗ vỗ lên lưng quý giòm. Nhưng hai đứa mới vỗ qua vỗ lại chừng hai ba cái đã dừng lại ngay lập tức. Từ trong ngôi nhà, hoang đột ngột vọng ra tiếng thút thít. Mặt hai đứa bất giác ngẩn ra khi nhận ra đó là tiếng khóc của chị Cam. Chúng như không tin vào tay mình, cái cướp, gì lại khóc. Trong những bộ phim mà hai đứa từng xem, mọi thứ không hài lòng, Nhau về chuyện gì chúng thường rút súng ra bằng bằng hoặc bách nhiên là sông vào ẩu đả đến bưu đầu sức chán. Chứ chẳng bao giờ thèm khóc. Nếu đụng một tí là nhè ra, nước mắt, nước mũi tèm nem thì làm kẻ cướp thế quái nào được. Vậy mà chị Cam đã khóc, không những khóc chỉ còn xù xịt. Chẳng lẽ tụi mình cứ hẹn hò hoài ở chỗ tối tăm ẩm thấp này. Hoài đâu mà hoài, giọng anh Sơn phân buồn. Chỉ những ngày thứ bảy anh về làng, em mới phải đến đây thôi. Mỗi tuần có một lần chứ mấy. Nhưng em đã chán cảnh giả ma giả quỷ Này lắm rồi Lại cứ phải luôn miệng nói dối Em gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi Anh Sơn ăn hủ chị Cam Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được sống bên nhau suốt đời Lúc này gió bỗng dịu đi Nên những lời tỉ tê của hai kẻ bên trong vọng đến Tai hai kẻ nấp bên ngoài không sót một lời Và một lần nữa Tiểu Lâm và Quý Giọng lại ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau Chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đủ hồ Hai đứa đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Thế ra anh Sơn và chị Cam Không phải là kẻ cướp Hẹn hò nhau đến đây chỉ để bày tỏ những chuyện riêng tư. Mà những chuyện riêng tư của họ cũng bí hiểm không kém những lời đồn đại về lũ ma quỷ, đôi đèn bày tiệc. Tại sao họ không hẹn nhau ở một nơi nào mà phải dắt díu đến trốn khỉ họ có gái này? Và anh Sơn nữa, tại sao đã có vợ con êm ấm rồi, anh lại còn tìm cách gặp gỡ chị Cam và hứa hẹn sẽ sống chung suốt đời với chị? Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu ốc nó nớt của Tiểu Long và Quý Giọng. Tuy hai đứa trẻ chẳng hiểu lắm về chuyện người lớn, nhưng những hành động bất thường của anh Sơn và chị Cam đủ gieo vào lòng chúng bao nhiêu nỗi nghi ngờ. Nhưng Tiểu Long và Quý Giọng chẳng phải thắc mắc lâu, chị Cam lại lên tiếng. Theo em, anh cứ kêu ba mẹ, anh đem chiều cao đến nói chuyện với ba mẹ em. Anh bảo không được mà, anh Sơn ngắt lời, giọng nóng này. Sao lại không được, chị Cam vẫn khăng khăng. Anh chưa có vợ, em chưa có chồng, chúng mình thương nhau thì có gì là sai trái. Anh Sơn tặc lưỡi, anh đã bảo với em bao nhiêu lần rồi, ba mẹ anh hiện nay muốn anh thành hôn với một cô gái, con của một người bạn cũ trên huyện. Vì vậy, nếu anh nói ra chuyện anh với em, chắc chắn ba mẹ anh sẽ phản đối. Ngờ một lát, anh Sơn nói tiếp. Chỉ có cách như anh bàn với em, đợi dịp thuận tiện, anh và em sẽ trốn đi thật xa. Đến khi đã thành vợ thành chồng rồi, tụi mình quay về, lúc đó chẳng ai cản chờ gì được nữa. Nhưng đợi lâu quá, em sợ. Chị cam khi nãy đã nín, bây giờ lại bắt đầu tút thít. Lên đầy hoài thế nào người ta cũng biết. Anh Sơn trấn an. Chẳng người nào biết đâu. được cắt cỏ đầy mà thế này. Ai mà dám bén mạc tới. Nói xong anh Sơn bật cười khẽ. Đứng bên ngoài nghe anh quả khuyết với chị cam như vậy. Quý giòm cũng muốn tuét miệng ra cười lắm. Nhưng nó cố nén và quay sang bên cạnh. Nó cầm tay Tiểu Long giật giật. Gì? Tiểu Long hạ? Giọng hỏi. Quý giòm thì thầm. Tụi mình về. Hai đứa trẻ liền thận trọng lùi ra xa khỏi bức tường và quay lình trở lại đường cũ Đi một quãng khá xa, biết chắc anh Sơn và chị Cam không thể nghe thấy, Tù Long liền khều Quý Giọm. "Lạ quá hén mày, chuyện lạ chuyện gì?" "Thì chuyện vừa rồi đó, anh Sơn đã có vợ rồi mà còn đòi cưới chị Cam." Quý Dòng hờ mũi. "Đó là một tên lừa đảo, mày bảo ai kia?" "Anh Sơn chứ ai." Tiểu Long trước mắt. "Thế nhưng anh Sơn thương chị Cam thật thì sao? Chả thật đâu." "Sao mày biết?" Câu hỏi vặn của Tiểu Long là Quý Giọm lúng túng. "Với những vụ án như thế này, nó chả có tí kinh nghiệm nào. Chứ này Quý Dòng chỉ chuyên giải các câu đố trong sách." Còn với những câu đối trong cuộc đời nó không đủ khả năng để sửa đáp, vì vậy ấp úng một hồi là nhún vai nói lại. Thì thảo đoán thế." Dù nó tặc lưỡi nói thêm, hơn nữa anh Sơn lại có vợ con trên huyện rồi, chả được phép cưới thêm chị Cam nữa. Ai bảo mày vậy?" Quý Giọng liếm môi, "Chả cần phải bảo, chuyện đó có ghi trong luật làng Hoàng luật gì, cả chả biết." Quý giòm lại bối bố rối, "Nhưng chắc chắn là có, để tao về tao hỏi lại bà tao." Đi vào đề tài hóc bỗ này, Quý giòm nói năng không được hùng hồn lắm, nó trả lời Tiểu Lam bằng giọng rối xị: Đang lúc đó, sực nhớ tới một chuyện, mặt nó bỗng tươi lên. Nhưng mà này, gì? Quý giòm hầm hở. Tao nghĩ ra rồi, anh Sơn đích thị là một kẻ lừa đảng. Mày dựa vào đâu mà nói thế? Quý giòm hô tay. Anh Sơn cố tình giấu chị Cam chuyện mình đã có vợ con. Chứng cứ quý giòm vừa nêu lên khiến Tiểu Long hết đường phản bác. Tiểu Long quẹt mũi nghi thầm, rõ ràng chị Cam không biết anh Sơn đã có gia đình. Nếu biết sự thật, chắc chắn chị chẳng để anh dụ dỗ Mà làm sao chị có thể biết được khi anh nói với chị toàn điều d Anh bảo ba mẹ ép anh cưới một cô gái nào đó Trong khi vợ con anh sờ sờ trên huyện Càng nghĩ Tiểu Long càng vỡ lẽ ra nhiều điều Bây giờ thì nó hiểu tại sao Anh Sơn phải hẹn chị Cam tới nơi vắng vẻ này Anh sợ mọi người trông thấy Chắc chắn trong làng có nhiều người biết Anh có vợ con trên huyện Nếu thấy anh bám lẳng nhằng theo chị Cam đằng nào những người đó cũng sẽ nói Lộ bí mật của anh cho chị Cam biết Và âm mưu của anh sẽ thất bại ngay tắp lợ Quý giòm nói đúng Anh là một kẻ lừa đảo Anh đang gạt gẫm chị Cam Tiểu Long kết thúc những suy nghĩ của mình bằng một tiếng thở dài não nột và quay sang Quý Dòm nhưng nói chưa kịp bày tỏ cảm tưởng thì đã nghe Quý Dòm hớt hải kêu lên. Bỏ sửa rồi, thằng Lượng biến đi nào rồi. Tiếng kêu của Quý Dòm làm Tiểu Long giật bắn, nó lập tức đảo mắt nhìn quanh và điếng hồn khi phát hiện thằng Lượng không còn ở chỗ cũ. Chết thật, không khéo, đợi lâu quá nó chạy về làng gọi mọi người đến tiếp cứu rồi cũng nên. Giật theo nó mong. Tiểu Long vừa nói vừa co giò vọt như tên bắn về phía con đường đất. Quý Sầm cũng không dám chậm trễ, vội ba chân bốn cẳng đuổi theo. Suốt dọc đường dẫn về sóng trên chạy hoài mà chẳng gặp một ai, hai đứa vỏ đầu bất tai, than trời như bộng. May làm sao khi giật gần tới con ngõ dẫn vô nhà chú Năm, Tiểu Long và Quý giòm nhắc thấy một bóng người đang lếch tech đi giữa đường. May đó hạ lượm." Tiểu Long thấp thỏm gọi. Bóng người quay lại và đột ngột xé lên, "A, ma ma!" và quay đầu ủ thế chạy. Nhận ra thằng lượm, Tiểu Long liền phóng vọt tới, nắm lấy vai nó, "Mày làm trò gì thế?" Tao đây chứ ma nào. Thằng Lượm vẫn chưa hết sợ, giọng nó run run. Bộ anh với anh quý còn sống hả? Tiểu Long khịt mũi. Thằng này nói lạ, nếu tao chả sống thì ai đang đứng sờ sờ trước mặt mày đây? Lượm dần dần bình tĩnh trở lại. Nó sờ tay vào người Tiểu Long để biết chắc rằng đây là người chứ không phải là ma. Rồi trước mắt bẽ lẽ nói, nếu chết rồi, anh với anh quý hiện hồn về nhát em vẫn được vậy. Nhưng tụi tao dễ gì chết? Tiểu Long cười khỉ. Thế tụi anh làm gì trên đó lâu vậy? Lượm thắc mắc. Rồi nhớ lại tình cảnh khi nãy, giọng nói chuyển sang tấm tức, em nằm một mình dưới chân đồi, thấy lửa xẹt xanh xẹt đỏ, sợ muốn xỉu, em cứ tưởng tụi anh bị ma vặn cả cổ rồi. Tiểu Long vỗ vỗ lên vai ông em như để xin lỗi rồi cười nói, tụi tao gì nghe cho xong câu chuyện thành ra hơi lâu. Lượm tròn mắt, tụi anh nghe ma nói chuyện hả? Tiểu Long lại cười, không phải ma, mà là quỷ. Quý Dòng đột ngột vọt miệng chen ngang, không để Tiểu Long nói hết câu, quý. Lượng quay sang Quý Dòng, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Bất chấp vẻ mặt ngơ ngác của tiểu Long quý giòm vẫn thản nhiên ớ quỷ cả một bầy lợm liếm môi thế quỷ khác gì so với ma khác xa chứ quý giòm hùng hồn nhưng rồi nó bỗng khựng lại ngay ở nhỉ quỷ khác gì so với ma kìa vì chưa thấy cả quỷ lẫn ma nên quý giòm đâm lúng túng nó gãi gãi đầu một hồi rồi tặc lưỡi ma bao giờ cũng bay lơ lửng trên không chung còn quỷ thì đi dưới đất lượng tỏ vẻ thất vọng thế quỷ cũng đi hệ như người à sỡ sánh của lượng khiến quý giòmợt th Ừ, nếu cũng đi đứng như người ta thì quỷ chẳng có vẻ gì là quỷ. Quỷ giòm lại chép miệng. Sao lại như người ta được? Nó đi dưới đất nhưng chỉ đi có một giò. Thấy giò kia đâu? Lượm hỏi, cổ nó rụt lại. Quỷ giòm ngó lên trời, làm gì có giò kia? Nó chỉ có một giò thôi, đã là quỷ mà lại. Giống như quỷ giòm, lượm cũng chưa bao giờ thấy quỷ. Vì vậy nghe quỷ giòm bảo quỷ chỉ có một giò, nó tin ngay. Có thế chứ, quỷ mà cũng đi hai chân như người ta, thì làm quỷ thế quái nào được Sau khi thỏa mãn về phần hình thức, Lượm bắt đầu tò mò về phần nội dung, nó nín thở hỏi: "Thế tụi anh nghe tụi nó nói với nhau những gì?" Tụi Tao chẳng nghe được gì cả, Quý dòng, mũi, "Tụi nó nói với nhau bằng tiếng quỷ, không có người phiên dịch, tụi Tao đâu có hiểu. Thôi đi, anh lúc nào cũng đùa được," Lượm nhăn nhó, Nếu không hiểu tại sao anh với anh Tiểu Long bảo là tụi anh đá lại nghe cho xong câu chuyện. Thằng oắt này mồm mép lanh lẽ quá chừng, đang than thầm trong bụng chưa biết đáp sao, Quý Giọng sực nhớ tới câu chuyện anh Sơn kể hồi chiều. Liền nhanh nhỏ, thật ra tụi tao nán lại không phải để xin nghe tụi nó trò chuyện, mà chính là nghe tụi nó hát dục con. Hát dục con? Lượu không mải may ngờ vực, nó hỏi lại mà cặp mắt tròn xoe. Quý dòm gật đầu, ớ, ma quỷ là chúa thích tròn này. Cứ nói xong một câu, chúng lại dùm một câu, nghe cứ thích thích sợ sợ. Vừa nói quý dòm vừa giả bộ dùng mình và đưa mắt lấm nét nhìn của anh. Vẻ nhớ nhá của quý dòm làm bụng lượm giật thòn thót nó nói giọng cố trấn tĩnh. chả sao đâu Tụi quỷ này hiền mà. Nếu không chúng đã phát giác ra anh và anh Tiểu Long nấp bên ngoài và bắt hồn tụi anh từ lâu rồi. Quý giòm gật đầu. Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Nhưng thôi, tụi mình về đi. Dù sao ở trong nhà vẫn an toàn hơn. Vào tới trong sân, quý giòm bỗng đập đập lên lưng lượm, nhèo mắt nói. Tối nay tao nghĩ sẽ trừ bọn quỷ này giúp tụi mày. Miệng lượm há hốc, nhưng nó chưa kịp lên tiếng thì chú Năm Triều đã bước vào hiền. Sầm à lên xe rồi, sao các cháu không chịu ngủ sớm mà đi đầu khuya lắc khuya lờ vậy? Tiểu Long quẹt mũi linh nhí, dạ tụi cháu đi dạo mát. Nghe ồn, thì năm sang là đợt chạy sang, trời đất, các cháu bảo đi chút xíu mà sao đến giờ này mới về. Ở làng này lang thang ngoài đường lúc đêm hôm như vậy là không nên, các cháu biết không? Thấy chú Thím tỏ vẻ không hài lòng, hai đứa trẻ lặng lặng cúi đầu đi vô ra điều biết lỗi. Hai đứa trẻ ở đây tức Tiểu Long và Quý Giòm, con thằng Lượng vừa thấy chú Năm chiều bước ra hiên, nó đã tìm đường lủi mất. Quý giòn vừa lần ra ảng nước rửa chân vừa cười thầm trong bụng. Nó nghĩ đến thằng con thím năm sang. Thím bảo không nên đi ra ngoài vào ban đêm, nhưng thằng tắc kè bông tối nào cũng tách thẳng cánh và chỉ chịu mò về nhà khi mọi người đã ngáy kho kho. Nhưng dù sao thằng tắc kè bông cũng chạy chơi lòng vòng quanh đây thôi. Thím năm sang biết rõ như thế, còn tụi nó lại khác. Tụi nó mò lên tận ngôi nhà ma trên đồi cắt cỏ. Nếu thím năm sang biết được, chắc hồn vía thím lên mây. Núp trở lên trên, nhà vừa chui vô mủng. Quý giòm nên bị ngay một cú hích của tiểu Long bộ không bao hoa mày không chịu được hả tao bao hoa gì đâu tiểu Long hờ mũi chuyện khi nãy đó mày phệ ra chuyện quỷ một giò với thằng lượng làm chi vậy mảnh ngốc quá chứ chẳng lẽ kể tốt tuần tuột chuyện anh Sơn và chị cam cho nó nghe những lúc nổi cá quý giòm hãy kêu tiểu Long là đồ ngốc tử và những lúc như vậy tiểu Long ức lắm và thế nào nó cũng cũngõ miệng cãi nhưng là này bị quý giòm kêu ngốc tiểu Long nằm im ừ nhỉ mình quả ngốc thật tiểu lâm giật ủ bụng Những chuyện riêng tư và bí mật như thế không nên để cho thằng Lượm biết, cái mồm thằng Lượm rộng quá mang tai, kể cho nó biết chắc chắn nó sẽ đi phao khắp làng và chị Cam chỉ có nước bỏ xứ ra đi, nhưng nếu không nói ra, chẳng lẽ để chị Cam bị anh Sơn gắt cẫm hoài hoài. Câu hỏi đó khiến Tiểu Long chăn trở, nó lại đụng vào người bạn lò ẩu hỏi: "Thế tụi mình phải làm sao để giúp chị Cam?" cúi giòm chép miệng. "Tao đang nghĩ, tiểu Long hiến kế, hay sáng mai mình dậy thật sớm đi tìm chị Cam. Chị vậy, nói cho chị biết sự thật." Không được làm như vậy chị cảm sẽ cảm thấy xấu hổ với tụi mình tiểu Long nhíu mày và nó vùng lên vẻ hớn hở Đúng rồi tụi mình sẽ nói thẳng với xế lửa và thằng giấy lửa sẽ nói lại với chị nó mảnh ngốc quá quý dòng là bầu như vậy còn tệ hơn nếu thằng thằngế lửa biết chuyện chị cảm sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà sống trong nhà nữa tiểu Long đâm ho hoàng mang thế chẳng có cách gì sao quý dòm nhằn như bị cách thì có nhưng với điều kiện là mày tốt cái miệng của mày lại mày cứ cuối rời hoài như vậy làm sao tao nghĩ ra cách được bị bạn giày tiểu Long cột hứng làm thin Và nó cố nạn óc để nghĩ ra cách riêng của mình Nó phải cho thằng giòm biết Là đừng có làm phách Rằng nó tuy đó hơi chậm chàm chút đỉnh Nhưng thỉnh thoảng cũng nảy ra một vài sáng kiến đột xuất Chứ chẳng đùa Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui cả buổi Mà chẳng một sáng kiến nào chịu nảy ra Tiểu Long chán quá ngủ khò Chơi vừa dặn Tiểu Long đã lùm cồm ngồi dậy Nhìn sang bên cạnh thấy quý giòm vẫn đang trùm mền Nó thò tay lay rùng rùng Dậy dậy Quý giòm kéo mền xuống khỏi đầu ngác chuyện gì thế Vậy sớm để đón xe đò về thành phố chứ chuyện gì? Còn đi xuống sóm dưới nữa. Quý Dòm giương mắt ếch, xuống sóm dưới làm chi? Tới phiên Tiểu Long ngơ ngác, "Chứ tối hôm qua mày bảo là mày nghĩ ra cách. Cách của tao chẳng liên quan gì đến việc mò xuống sóm dưới cả." Quý giòm vừa cậu nhỏ vừa ngồi dậy lèo xuống đất, "Chứ cách của mày là cách gì?" Tiểu Long tò mò đi theo giòm ra sau bếp hồi hộp hỏi, "Lát nữa mày sẽ biết." Nói xong Quý Dòm chợt nhát thấy thằng lượm đang múc nước đang xao giếng liền ngoắc, "Lượm, lại đây, tao kể cái này cho nghe này." Lượm buông gầu chạy lại. Chờ tụi anh lên đường quốc lộ đón xe hả? Chuyện đó cần quá gì tới mày? Bộ tụi tao không được sao?" Quý giòm nhún vai và nó nheo nhéo mắt, "Tao nói ở đây là chuyện khác. Chuyện này quan trọng hơn nhiều." Mặt lợm ngây ra, "Chuyện gì thế?" Quý Giọng trịnh trọng, "Tao sẽ chỉ cho mày cách trừ bọn quỷ ở trên đồi cắt cỏ." Anh chỉ đùa, Lượm bán tin bán nghi. Quý giòm nghiêm mặt, "Tao không đùa." Tiểu Long đứng bên cạnh cũng hùa vào, "Anh Quý nói thật đấy." Nghe Tiểu Long xác nhận, Lượm tin ngay, khổ nỗi càng tin Lượm càng hãi, nó lắc đầu quấy "Không không." Anh chỉ cho thằng tất cái bom đi, còn em, em mặc kệ bọn quỷ. Em không dẫn xác lên đồi cắt cỏ đâu." Thái độ chết nhát của thằng lượng khiến Quý Sổng phì cười. "Ta cũng bảo mày mò lên đồi cắt cỏ đâu." Và nói chậm rãi giải thích, "Cách này đơn giản lắm. Tao sẽ dạy cho mày một bài về trừ tà ma. Khi nào đi chăn bò, mày dạy bài vè này cho những đứa khác. Chừng nào cả làng vang lên bài về này thì bọn quỷ sẽ trốn mất. Trốn đi đâu? Trốn đi đâu mày không cần biết." Quý Sổng cau mặt. "Có thể chúng sẽ trốn vùng âm phủ, nhưng điều quan trọng là chúng sẽ không còn công ngự tại làng này nữa." Ngay quý dòm thuyết mồ hồi, lượm đầm háo hức, thế bài vè đó như thế nào? Như thế này này, mày dáng học thuộc nghen. Nói xong quý dòm hắng giận đọc, con mả con ma, mày đà có vợ, sao mày tráo trở, nói có thành không, lửa xanh lửa hồng, nếu mày cứ phệ sơn thần thổ địa vạch mặt mày ra. Bài vè của quý dòm tuy dài nhưng dễ học, lượm nhầm một lát đã thuộc nhưng nó lại thắc mắc, nhưng bài vè này trừ ma chứ đâu phải trừ quỷ. Quý dòm quên khuấy mất chuyện đó, ngay lượm nhắc, nó giật liếm Bài về này ma quỷ gì cũng chỉ được tuốt, mày cứ yên tâm. Lượm lại gáy cổ, nhưng ma gì lại có vợ? Quý giòm phải tay, bài về này huyền bí lắm, mày không hiểu được đâu. Dù sợ thằng lượm lắm mồm, hỏi tới hỏi lui, hết đường đáp trả, Quý Giọng vừa nói, "Thôi, bây giờ tụi tao phải chuẩn bị đồ đạc lên đường đây, mày dáng làm đúng theo lời tao dặn nghe." Tiểu Lam cứ để mặc thầy pháp Quý giòm ra ngoài, nó đứng bên cạnh cười tủm tìm không nói gì, chỉ đến khi ngồi lên xe đò rồi nó mới cật gù giọng tán phục, "Mày sáng tác ra bài về hồi nào vậy?" Hồi hôm, trong khi mày ngủ cho sướng mắt thì tao phải thức đến gần 6 giờ sáng để nghĩ cho xong bài về này, Xạo đi? Tao xạo mày làm gì? Biết tính quý giòm Tiểu Long không buồn tranh cãi, nó quay trở lại để tài chính, xem mày bài về này có hiệu quả không. Tất nhiên, quý giòm đáp đầy tự tin, một khi bài về này được tuyển tụng, anh sơn chắc chắn sẽ trột dạ rút lui. Nếu không, chị Cam cũng sẽ vặn vẹo ảnh tới nơi tới chốn. Thế nếu anh chối, Tiểu Long vẫn chưa an tâm. Quý giòm thản nhiên, thì chị Cam sẽ không để yên, chị sẽ liên hệ tìm hiểu sự thật. Anh quý sọm nói chắc như cua gạch, Tiểu Long tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng nó không hỏi nữa. Suốt từ lúc đó đến khi về thành phố, nó cứ ngồi gật gà gật gù không hiểu do nó thấm thía cái kế hoạch kỳ diệu của quý giòm hay do xe lắc lư dần sóc. Thực ra lúc đó Tiểu Long vẫn ở trong tâm trạng nửa tin nửa ngờ, phải đợi đến 3 tuần sau khi nhận được thư của thằng lượm ở ngoài quê gửi vô thì nó mới phục quý giòm xa đất. Sau những lời thăm hỏi thông thường, ở cuối thư thằng lượm viết, mai ve chữ tám ma của anh quý hóa ra cực kỳ linh nghiệm. Sau khi Em dạy bài vẻ, mấy đứa trong làng đi đâu cũng hát, và tụi nó nghiêu ngao chừng 10 ngày thì bọn quỷ trong ngôi nhà hoang dắt nhau đi đâu biến mất. Hai tôi thứ bảy gần đây chẳng thấy chúng đỡ đèn bày tiệc trên đồi cắt cỏ nữa. Chiều hôm qua tụi em đã bắt đầu cho bò vò ăn ở vạt cỏ sát chân đồi. Lời lẽ của lượng đầy phấn khởi, tiểu lòng và quý giòm đọc thư cũng phấn khởi lây. Đặc biệt là quý giòm nó càng đọc càng khoái tít mắt. Nhưng đọc tới đoạn tiếp theo thì miệng quý bỗng mấu sạ Bây giờ thì mọi người đều biết anh Quý là tác giả bài vẻ, mặc dù em dấu biến chuyện tụi anh mò lên đồi cắt cỏ, tiếng tâm anh Quý hiện nay nổi như cồn, cả huyện đều biết. Làm bên cạnh có người qua nhờ bà mẹ em mời Pháp Sư Quý về chứ ta ma giúp học, nghe nói lại cũng nhiều ma lắm. Trong khi Quý giòm rửa khắp rửa cười, mặt nhăn mày nhó thì tiểu lòng vỗ tay cười hĩ hích, ăn mừng đi chứ mày, từ nhà ảo thuật được cất nhắc lên làm Pháp Sư, xem ra thời vận của mày lên vù vù như diều đấy chứ. Hết tập 9